Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 491, Người số một nắm căng cơ của công luân trong tay. Trong toàn bộ giới tu đạo ít nhất có hơn 30 chỗ giao dịch. Trong những nơi giao dịch công khai đó, mặc dù không nhiều thứ cổ quái như bí thị nhưng lượng giao dịch những vật phẩm bình thường thì lớn hơn bí thị như Nam Thiên Môn nhiều. Nhưng cho dù là Nam Thiên Môn thì vào lúc này, Nam cung tiểu ngôn có thể cảm nhận được một cái mạch nước ngầm đang bắt đầu trào lên Điều khiển cho nam cung tiểu ngôn cảm giác như vậy đó là từ một thứ đang dược có tên là chính nhất đang Chính nhất đang chỉ là một thứ đang dược thông thường trong giới tu đạo Như trong nam thiên môn, dựa vào dược lực và sự thần diệu thì đang dược được chia ra làm chín cấp Trong mỗi cấp lại phân ra thành ba loại thượng trung và hạ Chính nhất đang chỉ là một loại đang dược cấp hai hạ phẩm mà thôi Nó chỉ có công hiệu tích cốc, làm dịu thân thể. Nhưng đối với toàn giới tu đạo mà nói thì lượng tiêu hao chính nhất đan lại vô cùng lớn. Bởi vì đối với nhiều người tu đạo cấp thấp hay đệ tử mới nhập môn cho dù là ra ngoài rèn luyện hay bế quan tu luyện cũng đều phải chuẩn bị rất nhiều chính nhất đan. Có những tông phái lớn sau khi đệ tử tu hành tới trình độ nhất định. Thậm chí còn định kỳ cấp cho đệ tử M nhập một số lượng chính nhất đan để giúp tăng cường thân thể. Nam cung tiểu ngôn suy đoán cho dù là cung luân thì một ngày cũng phải tới cả trầm chính nhất đan. Mà những môn phái tu vi thua xa cung luân, số lượng sử dụng chính nhất đan có lẽ còn nhiều hơn. Phương thuốc để luyện chế chính nhất đan thì rất nhiều tông phái có. Mà linh dược để luyện chế nó cũng chỉ là ngọc hư thảo. Thứ linh dược này có rất nhiều tông môn nuôi trồng với số lượng lớn. Chu kỳ sinh trưởng của nó cũng không lâu lắm, chỉ chừng hơn 10 năm mà thôi. Một vài tông phái có bí thuật thúc thì chỉ càng tới ba. Bốn năm là nó có thể trưởng thành. Theo lý mà nói thì luyện chế loại đang dược này cũng không khó. Giá cả của nó ở trong chợ cũng không thể thay đổi được. Trên thực tế, trong vòng trăm năm qua, giá cả của chính nhất đang cũng chưa hề biến động. Nhưng trong hai ngày qua, giá của chính nhất đang liên tục tăng lên hai phần. Thật ra không cần phải điều tra. Các thanh đằng bưng một chén trà màu xanh nhìn người thanh niên mặc áo bào đen đang ngồi bên dưới mà nói hết sức thản nhiên. Vào lúc này, các thanh đằng đang ở tại Hoàng Phong Lăng thuộc Trung Châu. Đây là một ngọn núi bị những cơn gió mạnh bao phủ. Nó là một cái bí thị cũng giống như Nam Thiên Môn. Thân phận của y ở trong cái chợ đen này là trưởng quẩy của Bảo Thiên Cát, nhưng trên thực tế cũng là một trong những ti của Cung Luân. Y trưởng quản thị trường và giao dịch với các môn phái khác ở nơi này. Cũng giống như những đệ tử cung luân có thân phận cực cao, các thanh đằng ngồi trên ghế với một thứ phong thái ngạo nghễ Hơn nữa khác với những ti khác của cung luân, người thuộc ti của y trưởng quản có rất nhiều với đủ mọi loại thế lực. Cho nên bao nhiêu năm qua, mỗi cử động của y vô tình có một sự trầm tĩnh và uy nghiêm. Ngoại trừ cung luân chúng ta ra. Cho dù là thuộc sơn, trạm châu trạch địa cũng khó làm cho giá cả trong hai ngày qua tăng lên hai phần. Các thanh đằng nhìn người thanh niên áo bào đen mà cười lạnh, đó chắc chắn không phải do cung luân chúng ta làm. Cho nên chỉ có một khả năng, đó là do lạc bắc. Cũng chỉ có hắn mới có thể điều động Nga Mi, Trạm Châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu, có lẽ thêm cả Thục Sơn để làm ra chuyện như vậy. Tra hay không, điều tra như thế nào, thậm chí ai làm chuyện này đối với chúng ta cũng không quan trọng. Đối diện với sự uy nghiêm của các thanh đằng, sắc mặt của người thanh niên kia vô cùng tự nhiên. thân phận của người thanh niên đó cũng là một vị trưởng quầy tại hoàng phong lăng đồng thời trên thực tế thân phận của y cũng là sư đệ của trưởng giáo long hổ chân nhân thuộc tam thanh đan đạo vương minh lâu y trưởng quản toàn bộ mọi chuyện giao dịch của tam thanh đan đạo với người khác trên thế gian vương minh lâu nhìn các thanh đằng mà nói quan trọng là lần này đối phương nhằm vào chính nhất đan cho nên ta mới muốn biết thái độ của ngươi thế nào hay ngươi muốn ta phải làm thế nào sao Các thanh đằng cười cười, chính nhất đang lên giá, các ngươi phải vui mới đúng chứ? Hơn nữa các ngươi còn có số lượng dự trữ. Không thể bị cắt đứt hàng ngay được. Ngươi đừng có cố tình vòng vo với ta. Vương Minh lâu hơi tức giận trừng mắt nhìn các thanh đằng, hiện tại giá cả để luyện chế chính nhất đang cũng tăng lên không phải ít. Đối phương thu mua rất nhiều thảo dược, phí tổn luyện chế chính nhất đang so với chúng ta còn thấp hơn. Chỉ cần đối phương cố tình ép giá thấp hơn chúng ta một chút thì chính nhất đang trong tay chúng ta sẽ không bán được. Đương nhiên chúng ta cũng không chỉ có chính nhất đang, nhưng nó lại là thứ lợi nhuận lớn nhất của tam thanh đang đạo chúng ta. Chúng ta không bán được sẽ mất một lượng lợi nhu lớn. Hơn nữa, quan trọng ở chỗ, nếu chúng ta không làm chính nhất đang thì sẽ không còn một tông môn nào chống lại đối phương. Tới lúc đó, toàn bộ chính nhất đang sẽ nằm trong sự khống chế của chúng. Đối phương không những có được lợi nhuận rất nhiều mà chính nhất đang của các ngươi cũng phải mất rất nhiều phí. Xem ra ngươi cũng không suy nghĩ một cách đơn giản. Các thanh đằng lên tiếng, đối phương muốn dựa vào việc khống chế chính nhất đang để nắm trong tay một số môn phái. Nếu các ngươi cũng nâng giá chính nhất đang lên thì về sau các ngươi sẽ mất hoàn toàn lợi nhuận vào thứ này. Cho nên giá cả của chính nhất đang là không thể thay đổi. Không được đổi giá. vương minh lâu nhìn các thanh đằng mà giật mình các thanh đằng gật đầu rồi nở nụ cười lạnh đối phương đã khống chế nhiều thảo dược luyện chế như vậy nhất định phải ra giá ít nhất là hơn một thành cho nên nếu chúng muốn thu lợi từ chính nhất đan cũng phải tăng giá hơn giá đầu một thành chính nhất đan của các ngươi cũng bán cao hơn một phần thì tới lúc đó cho dù cũng bán với giá các ngươi thì được viên nào hay viên đó điều tra cơ bản không cần biết ai làm tiết kiệm người để cắt đứt toàn bộ thảo dược của chúng Phải làm cho chúng bán ra được chỉ ông lại ở đó. Nhiều chính nhất đang như thế, ta thấy cho dù là trạm châu trạch địa Nga mi và núi Chiêu Diêu cùng nhau sử dụng cả trăm năm cũng không hết. Lần này bỏ ra nhiều thứ như vậy, ta thấy trạm châu trạch địa, núi Chiêu Diêu không còn nhiều thứ có thể cấp cho Lạc Bắc. Chúng ta có thể ngăn chặn giá cả để cho đối phương không bán ra được chính nhất đang. Nhưng chỉ sợ chúng ta không chịu nổi. Vương Minh lâu nghe các thanh đằng nói xong liền nói. Ngươi cũng biết rõ, hiện tại chúng ta làm vậy, mỗi viên bán ra mất rất nhiều tiền vốn. Nếu chúng ta ép giá cả, thì lượng tồn kho của chúng ta chỉ chừng một ngày là hết, cho dù chúng ta có cố tới mấy thì với lượng tiền của tam thanh đang đạo chúng ta, nhiều lắm cũng chỉ chịu được nửa tháng. Nói đi nói lại mãi không phải ta mà là ngươi. Ta biết ngươi tìm tới ta là muốn nói gì. Cuối cùng thì cũng chỉ là nói với chúng ta câu đó. Các thanh đằng nhìn vương minh lâu rồi nói hết sức đơn giản, các ngươi bỏ ra bao nhiêu vốn, cùng luôn chúng ta sẽ chịu giúp các ngươi một nửa. Chỉ chịu một nửa. Vậy chúng ta chỉ có thể cố gắng được một tháng, cũng không có tính chất quyết định. Vương minh lâu nói. Ánh mắt của các thanh đằng có phần khinh miệt, vương minh lâu. Chúng ta đều là người hiểu chuyện. Ngươi cũng đừng có than khóc trước mặt ta. Hiện tại giá cả của chính nhất đang tăng lên như vậy. Cũng có rất nhiều tông phải sợ giá của nó tiếp tục tăng. Bởi vì dù sao thì chính nhất đang cũng là vật cần thiết. Nếu lượng các ngươi cung ứng đủ thì cho dù giá cả không đổi, chắc chắn giá của thảo dược sẽ giảm xuống một chút. Chúng ta giúp các ngươi một nửa, với tình trạng của tam thanh đang đạo các ngươi, ít nhất cũng chịu được bốn tháng. Sau bốn tháng, nói không chừng bọn họ bị côn luân chúng ta vượt. Hơn nữa, sau bốn tháng, Ngươi cho rằng bọn chúng còn hứng thú với chính nhất đan nữa không? Nhưng, chẳng nhân gì cả. Vương Minh lâu còn định nói tiếp nhưng các thanh đằng đã cắt ngang mà nói, ta hiểu ý của ngươi. Đúng là với tài lực của công luân chúng ta thì thêm cho các ngươi một chút cũng chẳng đáng gì. Nhưng các ngươi cũng phải hiểu, cuộc trao đổi này với các ngươi so với chúng ta còn quan trọng hơn. Ngăn chặn giá cả của chính nhất đan, sau này bọn chúng không nhúng tay vào nữa thì các ngươi giữ được món lợi nhuận này. Hơn nữa, các ngươi phải hiểu được, hiện tại công luân chúng ta mạnh cũng là do tích lũy mà nên. Những nhân vật tu vi cao của chúng ta, bao gồm của thần cung toái hư chẳng qua giữ tính trấn áp Hiện tại, chỗ chúng ta mới chính là căn cơ của công luân. Cho dù công luân có mạnh tới mấy cũng không chấp nhận cho ta tiêu xài. Chương 492, Thua nhanh không thể tưởng Vương Minh lâu gật đầu rồi đứng dậy. Nếu các thanh đằng đã nói thẳng như vậy, y cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, qua lời nói của các thanh đằng, y cũng hiểu được đối phương còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của mình nhiều. Lạc Bắc Luận tu vi ta không thể sánh được với kỳ liên liên thành, lại càng không bằng ngươi. Các thanh đằng không nhìn theo vương Minh lâu mà cúi đầu xuống nhìn chén trà trong tay, cười lạnh, nhưng nếu ngươi muốn khai chiến với ta trên phương diện này, Ta sẽ cho ngươi thua trắng mắt. Trong thành gia ngư ở phía bắc của Kinh Châu. Thành gia ngư cũng giống như Cẩm Vân Cốc đều là một trong số 30 nơi giao dịch công khai của người tu đạo. Tin tức dược thảo luyện chế chính nhất đang khang hiếm truyền tới Tài Vương Minh lâu đầu tiên chính là ở đây. Thành gia ngư chỉ là một cái thành do người tu đạo xây dựng nên chiếm phạm vi chừng 10 mẫu. Bên ngoài có đặt một cái mê trận bình thường, chỉ có tác dụng với người đi lại trên mặt đất. Còn khi phi hành lên độ cao mấy trăm trượng thì nó không còn tác dụng. Nhưng người thường không phải người tu đạo thì không thể tu hành thì không thể ngự không phi hành. Cho nên vào được trong thành gia ngư cũng chỉ có người tu đạo. Nếu có người thường nào lỡ bị đi vào trong mê trận thì cũng đi vòng vào một lúc rồi quay lại chỗ cũ. Vào lúc này, Vương Minh Lâu ở trong gian hàng của tam thanh đang đạo tại thành gia ngư xem một vài danh sách giao dịch. Sau khi gặp các thanh đằng xong, Người thanh niên nắm trong tay toàn bộ giao dịch của Tam Thanh Đan Đạo liền tới Thành Gia Ngư. Mèo có đường của mèo, rắn có đường của rắn, cho dù đi theo con đường nào thì cũng để lại dấu vết. Mà người kinh doanh chính nhất đang lâu ngày sẽ có rất nhiều chiêu thức của mình. Thành Gia Ngư chính là nơi mà Tam Thanh Đan Đạo bán ra số lượng chính nhất đang nhiều nhất. Còn nhiều tông môn khi mua chính nhất đang cũng thành thói quen tới Thành Gia Ngư để mua. Tu vi của Vương Minh Lâu cũng không cao lắm. chỉ là kim đang trung kỳ. Vốn với tư chất của y, nếu không phải phần lớn thời gian bỏ ra để điều hành giao dịch thì có lẽ đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Trong giới tu đạo, tu vi của một người tượng trưng cho thân phận và quyền lực. Nhưng vào lúc này, nhìn một đống tờ giao dịch và những thứ cần y cho chỉ thị, trong lòng vương minh lâu không hề có lấy một chút oán hận. Thậm chí nét mặt của y còn hết sức trang nghiêm. Trên thực tế, sau khi gặp qua các thanh đằng, Vương Minh Lâu cũng hiểu được mình đang làm chuyện gì. Bởi vì điều cơ bản nhất của một tông phái chính là căn cơ. Tự mình làm những chuyện như vậy khiến cho Tam Thanh Đan Đạo được mạnh lên thì cho dù tu vi của y không tăng lên cũng được. Khi tới gặp các thanh đằng, Vương Minh Lâu thật sự cũng hơi đoán được người nào có khả năng làm cho giá của chính nhất đang trong hai ngày tăng lên hai phần. Nhưng Vương Minh Lâu cùng với Tam Thanh Đan Đạo cho tới bây giờ cũng không cần phải xem đứng về phía nào. bởi vì tam thanh đan đạo chỉ hành sự một mình không nhúng tay vào sự phân tranh của giới tu đạo bọn họ chỉ luyện đan và chẳng khác nào những thương nhân cho dù là môn phái nào thống trị thiên hạ thì cũng không thể thiếu được các môn phái luyện đan mà dưới sự quan sát của vương minh lâu sự tích lũy từ từ ít nhất cũng phải trong 10 năm giao dịch với côn luân có sự bảo đảm ổn định cơ bản không cần phải quan tâm tới những thứ lợi ích ngắn hạn mà về bên nào cái gì cũng phải từ lợi ích sao lại thế này trong giới tu đạo tam thanh đan đạo là một trong những môn phái luyện đang lớn nhất nhưng khác với các môn phái khác tam thanh đan đạo chủ yếu tập trung vào số lượng đối với những loại đang dược trần số lượng lớn trong giới tu đạo tam thanh đan đạo có nhiều sự độc đáo nếu phẩm chất tốt số lượng cũng vô cùng nhiều cho nên mặc dù rất nhiều tông môn có được phương thuốc luyện chính nhất đan nhưng trong các chợ số lượng của tam thanh đan đạo vẫn chiếm một nửa cứ như vậy mặc dù cũng là môn phái luyện đan nhưng nếu chính nhất đan gặp chuyện không may thì ảnh hưởng đối với tam thanh đan đạo là lớn nhất thậm chí có thể ảnh hưởng tới căn cơ của họ hiện tại vương minh lâu đang xem tờ danh sách giao dịch chính nhất đan trong thời gian gần nhất các thanh đan đã hứa hẹn giao dịch với tam thanh đan đạo sau khi vương minh lâu nói chuyện với các thanh đan chính nhất đan của tam thanh đan đạo liền bán ra so với ban đầu chỉ cao hơn một nửa phần Cái giá cả này so với giá chính nhất đang trong chợ giảm hơn rất nhiều. Vương Minh Lâu có thể thấy giao dịch của chính nhất đang đúng là như mình suy nghĩ. Bởi vì giá cả của họ đưa ra thấp hơn nhiều khiến cho các giao dịch tăng lên nhanh chóng. Nhưng chỉ trong nửa ngày vừa qua, số lượng giao dịch chính nhất đang giảm rất nhanh, thậm chí còn không tới một phần năm so với trước đây. Chuyện này đúng là không bình thường. Con số giao dịch hàng ngày, Vương Minh Lâu nhớ rất rõ. Cho nên cơ bản Y không cần phải xem lại lần thứ hai. Sau khi xem xong, sắc mặt của Vương Minh Lâu hơi tái đi. Nhưng Y còn chưa kịp có hành động gì thì một người trung niên mặc áo bào bạc đã đi vào. Người trung niên đó tới báo cho Vương Minh Lâu tin tức. Y cũng chính là người gần gũi với Vương Minh Lâu, là người của Tam Thanh Đan Đạo, Hạ Minh Đạt. Sắc mặt của Hạ Minh Đạt cũng rất khó coi. Vừa mới đi vào. Y không nói lời nào chỉ đưa cho Vương Minh Lâu một cái bình sứ màu trắng có đựng mấy viên đan dược. Vương Minh Lâu cũng cảm thấy có chuyện không bình thường, mí mắt giật giật, nhưng không nói gì chỉ mở cái bình sứ, đổ ra từ trong đó một viên đan dược màu xanh. Sau khi xem một lúc, Y liền nuốt luôn. Vừa mới nuốt viên đan dược, sắc mặt của Vương Minh Lâu hoàn toàn thay đổi nhìn Hạ Minh Đạt mà hỏi, đây là loại đan dược gì? Nó từ đâu mà ra? Hiện tại trong các chợ thì loại đan dược này được gọi là bảo nguyên đan. Hạ Minh Đạt nói tiếp, hiện tại không ai biết được thứ đan dược này ở đâu ra. Nhưng trong một đêm, rất nhiều cửa hàng đều có bán loại đan dược này với số lượng rất nhiều. Vương Minh lâu hơi loạn choạng một cái rồi đưa tay lên giữ ngực. Y cảm thấy ấn lạnh. Mặc dù đã nghĩ tới cái kết quả nhưng Y vẫn thất thần hỏi lại giá cả của thứ đan dược này là bao nhiêu. hạ minh đạt hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ trả lời giá cả so với giá của chính nhất đang chúng ta bây giờ cao hơn một phần mười hạ minh đạt vừa mới dứt lời vương minh lâu như bị sét đánh cái bình sức trong tay y rơi xuống đất vỡ nát ba viên thuốc còn lại trong bình lăn ra ngoài vương minh lâu và hạ minh đạt là người của tam thanh đan đạo mặc dù họ không phải là luyện đan sư nhưng cũng có cảm giác đối với dược tính hơn xa người tu đạo bình thường vào lúc này bảo nguyên đang có thành phần và tính chất cơ bản giống chính nhất đan có thể nói thảo dược để luyện chế hai loại đan dược là hoàn toàn giống nhau hơn nữa sau khi nuốt loại đan dược này vương minh lâu cũng hoàn toàn hiểu được phán đoán của mình là thật hiệu quả của nó cũng giống như chính nhất đan có thể tích công làm cho thân thể khỏe mạnh nhưng lúc này Trong đan dược màu xanh kia không biết thêm thứ dược thảo nào hay do cách luyện chế khác biệt khiến cho dược tính của nó so với chính nhất đan mạnh hơn gấp đôi. Cái này cơ bản chẳng phải bảo nguyên đan gì cả mà thực tế chỉ là chính nhất đan được cải tiến thêm mà thôi. Nhưng dùng một viên như thế này tương đương với dùng hai viên chính nhất đan. Hơn nữa, giá của nó chỉ hơn chính nhất đan chừng một phần mười. Nếu như loại đan dược này tràn ngập trong các chợ thì chính nhất đan làm sao bán được hiện tại trong các chợ? Chính nhất đang vẫn còn giao dịch được nhưng khi loại đan dược này được toàn bộ người tu đạo biết thì có lẽ chẳng bán được một viên nào nữa. Rõ ràng thứ đan dược này chuyên nhắm vào chính nhất đang. Nhưng hiện tại Vương Minh lâu cũng chẳng còn cách nào khác. Toàn bộ những tính toán của Vương Minh lâu và các thanh đặng đều sai lầm. Bọn họ chỉ nghĩ đối phương muốn dùng nhiều tiền để lũng đoạn, giành lấy một chút lợi nhuận. Nhưng không ngờ đối phương đã chuẩn bị sẵn một loại đan dược như vậy. Vào lúc này, Vương Minh Lâu có thể khẳng định thành phần của Bảo Nguyên Đan cũng không cao lắm. Nếu không thì không thể có được số lượng lớn như vậy. Chương 493, giết người chưa chắc đã thấy máu. Có thể nói với giá bán hiện tại của Bảo Nguyên Đan, đối phương sẽ có được một chút lợi nhuận. Tam Thanh Đan Đạo mà có được phương thuốc mạnh hơn Bảo Nguyên Đan để luyện chế trên quy mô lớn cũng không phải là việc khó. Nhưng quan trọng ở chỗ cho dù dược hiệu của mấy thứ đang dược đó mặc dù cao hơn Bảo Nguyên Đan tới mấy lần nhưng phí tổn cũng cao hơn bằng đó. Nếu đưa ra chợ cũng bán không được bằng Bảo Nguyên Đan. Trừ khi Tam Thanh Đan Đạo có thể luyện ra được Bảo Nguyên Đan, nhưng thành phần và ngọn lửa thay đổi rất nhỏ, mà việc tìm ra phương pháp rất khó. Vào lúc này. Vương Minh Lâu có thể khẳng định cho dù nghiên cứu ra đan phương thì mấy vị thảo dược còn lại cũng bị đối phương nắm trong tay. Có thể nói, cho dù Tam Thanh Đan Đạo và Công Luân bất chấp tổn thất để đánh chết đối thủ thì cũng bị đánh bại. răng rắc vào ba ngày sau, tại Hoàng Phong Lăng, các thanh đằng đang ngồi bóp nát một cái chén trà xanh. Sau khi im lặng một lát, y cầm một cuộn da da gia dao cho một tên đệ tử Công Luân. Tên đệ tử Công Luân đó mặc một cái áo choàng xám. cũng giống như nhiều người tu đạo ở đây y đi ra khỏi hoàng phong lăng sau khi bảo nguyên đang xuất hiện được ban ngày thậm chí các thanh đằng bất chấp phương pháp lưỡng bại câu thương thu mua bảo nguyên đang bởi vì y nghĩ thứ đang dược này cho dù thế nào cũng hữu dụng hơn nữa công luân có đủ thực lực để tích trữ bảo nguyên đang y không tin nó có thể luyện chế ra được mãi chỉ cần thu mua thật nhiều thì chính nhất đang sẽ lại có nguồn tiêu thụ hơn nữa sau khi ông gần hết bảo nguyên đan, giá cả của nó sẽ tăng lên. tới lúc đó, các thanh đằng sẽ xả hàng cũng không có gì phải lo. trong ba ngày qua, các thanh đằng đã thể hiện hết toàn bộ lực lượng mình có trong tay. y ôm một số lượng lớn bảo nguyên đan khiến cho khắp các chợ gần như không còn. nhưng khi y cảm thấy đã tích được đủ thì gần như trong các chợ lại xuất hiện một loại đan dược mới là thiên ích đan. thứ đan dược này có công hiệu mạnh hơn bảo nguyên đan một nửa. hơn nữa còn có một chút tác dụng bổ sung chân nguyên với đan dược như vậy chất lượng của nó phải cao hơn bảo nguyên đan một cấp nhưng thành phần lại không quá cách biệt giá cũng chỉ cao hơn một chút thứ đan dược này xuất hiện thì còn ai đi mua bảo nguyên đan nữa vì vậy mà các thanh đằng ông bao nhiêu bảo nguyên đang lập tức bị chết với thực lực của côn luân tổn thất của các thanh đằng vừa rồi cũng không có gì lớn nhưng giao phong mấy ngày qua Các thanh đằng cũng biết với lực lượng của mình cơ bản không thể thắng Lạc Bắc. Rõ ràng bên phía Lạc Bắc có một cao thủ luyện đan. Ít nhất những tông phái như tam thanh đan đạo không thể sánh được. Vì vậy mà các thanh đằng phái người truyền tin về côn luân, muốn côn luân nghiên cứu chống lại cao thủ của bên Lạc Bắc. Hay là Côn luân phái người tiêu diệt lực lượng của Lạc Bắc hoạt động ở các nơi giao dịch. Dù sao thì các thanh đằng cũng chỉ nắm trong tay giao dịch, việc ám sát lại không có thực lực. Mà vào lúc này, khi truyền tin về chấp nhận chịu thua Lạc Bắc, các thanh đằng nghĩ mãi không hiểu tại sao sử dụng thần cung toái hư mà vẫn chưa đánh chết Lạc Bắc. Thậm chí gần đây còn không nghe thấy tin tức của cái pháp bảo này. Trước khi tới Nam Thiên Môn, trong lòng hắn đã nghĩ rất kỹ. Muốn tác động tới nhiều mặt của côn Luân là điều không thể. Cho dù có sự giúp đỡ của trạm châu Trạch Địa, núi Chiêu Diêu và Nga mi thì thực lực vẫn có sự chênh lệch rất nhiều với côn Luân. Cho nên cuối cùng Lạc Bắc quyết định lựa chọn đan dược mà đầu tiên là chính nhất đan. Chính nhất đan có nhu cầu rất lớn. Hơn nữa có thể nói là phần lớn các môn phái đều cần tới. Đối với người tu đạo trong các môn phái thì nếu để cho họ ra ngoài tu luyện hay bế quan, không mang theo một ít chính nhất đan mà bắt mang theo một bao lương khô hay, thì có lẽ không một ai có thể chấp nhận chuyện này. Hơn nữa đối với người tu đạo mà nói thân thể so với người bình thường lại càng mạnh hơn. Kích thích một vài tiềm năng. Khí huyết lại càng mạnh hơn. Ngũ cốc và thịt bình thường đã không còn thỏa mãn được nhu cầu của thân thể. Nếu thực sự phải ăn thức ăn thì một ngày có lẽ cả con trâu cũng không đủ. Mà nhìn khắp cả giới tu đạo, trình độ luyện đan có lẽ rất ít người vượt qua được đông nhan. Mà chọn chính nhất đan cũng là vì nạn có mấy loại tốt hơn nhiều mà phí tổn cũng không cao hơn bao nhiêu. hơn nữa đối với côn luân mà nói cũng không để ý tới chuyện này bởi vì với thực lực của côn luân cho dù tranh chấp cái này cũng không phải là chuyện khó nhưng nếu mặc kệ thì rất nhiều tông phái luyện chế đang dược nuôi trồng thảo dược thậm chí là các giao dịch đang dược đều bị lạc bắt nắm trong tay chuyện này lạc bắt giao hết cho đông bất cố và đông Nhan làm thật sự đối với cái chuyện đánh nhau không thấy máu này đông bất cố cũng đã có ý từ lâu nhưng do tài lực của trạm châu trạch địa không đủ hơn nữa y cũng không có một nhân vật mang tính chất quyết định như đông Nhan. hiện tại trong hoàn cảnh chín mùi đông bất cố đã giành được chiến thắng mặc dù trận thắng này đối với Công luân mà nói thì chỉ giống như rút một viên gạch khỏi một cái cung điện nhưng đám người lạc bắc và đông bất cố đều hết sức kiên nhẫn bởi vì lạc bắc hiểu rõ với một thế lực lớn như Công luân cơ bản không thể há miệng là có thể nuốt chửng mà chỉ có thể cắn từng miếng một hiện tại lạc bắc có một nhân vật như đông nhang giấu mặt cung Luân khó biết được bước tiếp theo họ sẽ làm cái gì. Ngoài việc đó ra, Lạc Bắc tới Nam Thiên Môn còn là vì một chuyện liên quan tới thần cung toái hư có uy lực còn hơn cả thập đại kim tiên của cung Luân. Từ sau trận chiến với Trần Thanh Đế và bốn vị Pháp Vương Hoa Giáo, Lạc Bắc đã đột phá tới hổ nguyên kim thân. Hơn nữa từ khi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới nay, hắn đã lĩnh ngộ mộ được một vài sự huyền ảo của nó. Hiện tại có cái Pháp Bảo như Thần Kiêu Pháp Giới. Trong cơ thể lại phong ấn một cái phân thân có chứa lực lượng chân nguyên của hai viên huyết xá lợi. Hiện tại Lạc Bắc như đang nắm giữ cái chìa khóa để đột phá tới tầng tiếp theo của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Lạc Bắc có thể khẳng định được chỉ cần cho mình thêm thời gian, sau khi đưa phân thân ra ngoài rồi để cho chân nguyên của bản tôn được bổ sung đầy đủ rồi lại luyện hóa u minh ma huyết trong chư thiên, biến chúng thành chân nguyên thuần túy thì bản thân có thể luyện hóa vọng niệm thiên trường sanh kinh tới cảnh giới tiếp theo. Vọng niệm thiên trường sanh kinh là công pháp mạnh nhất của La Phù, tổng cộng có tất cả 13 tầng cảnh giới. Hiện tại Lạc Bắc mới chỉ tu luyện tới tầng thứ 8 đã tương đương với cảnh giới Nguyên Anh Đại Thành nhưng chân nguyên lại tương đương với người tu đạo tu vi độ kiếp sơ kỳ. Nếu có thể đột phá vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ 9 thì chân nguyên của hắn có lẽ sẽ vượt qua người tu đạo tu vi độ kiếp trung kỳ, phóng ra được pháp thuật có uy lực kinh người. Đối với người tu luyện công pháp thân thể thành thánh như hắn mà nói thì bản thân chính là thứ vũ khí lợi hại nhất. Cho nên từ sau khi có được thần kiêu pháp giới, Lạc Bắc hiểu rõ theo đuổi pháp bảo lợi hại còn không bằng theo đuổi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh. Nhưng hiện tại thần cung toái hư giống như một con dao dí vào cổ. Mặc dù nó không thể đe dọa tới tính mạng của mình nhưng chỉ cần có nó. Lạc Bắc không thể tĩnh tâm tu luyện. Sau khi thử những phương pháp không hiệu quả, Lạc Bắc liền nghĩ tới cái trận pháp thượng cổ của Nam Thiên Môn. Bất cứ sử dụng pháp bảo hay pháp thuật nào trong Nam Thiên Môn sẽ bị trận pháp ở đây cắn trả. Nếu như cái trận pháp này có hiệu quả đối với Toái hư thần cung thì chỉ cần bản tôn của Lạc Bắc đứng trong Nam Thiên Môn sẽ không bị nó uy hiếp. Mà trước đó Lạc Bắc đã thử qua. Thần cung Toái hư chỉ tập trung vào bản tôn của hắn. Cho nên trong tình hình bản tôn an toàn thì phân thân của hắn có thể tự do đi làm việc. Có thể vào tử kim hư không? Có thể luyện hóa huyền bảo màu lam? Dù sao thì tu luyện hay làm chuyện gì khác cũng không bị thần cung uy hiếp. Lúc này, Lạc Bắc đang ngồi xếp bằng ở một chỗ bí mật bên ngoài Nam Thiên Môn. Chương 494, ai có thể giải thích sự huyền bí của nó? Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc ở bên cạnh hắn đang nhắm mắt tu luyện. Xung quanh ba người trong phạm vi mấy chục trượng có bố trí hơn 10 cái ngọc phù màu vàng. Nhưng cái ngọc phù đó chính là những cái mà Lạc Bắc đã sử dụng ở giới Niết Bàn. Mặc dù hiện tại trên bề mặt của chúng đã có những vết trạng nhưng sau khi bố trận xong, công hiệu che giấu khí tức và hình ảnh cũng chỉ còn bảy thành. Có điều với bảy thành đó cũng đủ để cho toàn bộ người tu đạo đi ngang qua không phát hiện được ba người. Hiện tại cái huyền bảo màu lam lấy được của băng trúc quân đang lơ lửng trước mặt Lạc Bắc. thi thoảng lạc bắc lại thả ra một phần sáng màu trắng bao phủ lấy nó để từ từ luyện hóa cái huyền bảo thượng cổ này mà phía sau lưng đám người lạc bắc chừng hai mươi trượng là một làn sương trắng làn sương trắng đó tản ra khiến cho trong khu rừng xung quanh ba người bốc lên từng đám sương mù nếu từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được trong làn sương trắng thi thoảng lại lóe lên một chút ánh sáng thứ ánh sáng đó chính là ánh sáng của trận pháp thượng cổ bao phủ nam thiên môn có thể nói vị trí của cả ba người hiện tại gần ngay bên cạnh trận pháp của Nam Thiên Môn chỉ cần đi chừng hai mươi trượng trong làng sương trắng là có thể bước vào khu vực bao phủ của trận pháp ngoài trừ mười tám con đường của Nam Thiên Môn ra thì từ nơi khác để đi vào là điều không thể được bởi vì sẽ bị mất phương hướng vào lúc này lạc bắc chọn ở đây cũng là vì để thử xem trận pháp này có hiệu quả đối với thần cung toái hư hay không trước khi không có câu trả lời Lạc Bắc cũng không dám vào trong Nam Thiên Môn, bởi một khi vào đó, nếu như trận pháp của nó không có tác dụng với thần cung Toái hư mà Lạc Bắc không thể sử dụng pháp thuật hay pháp bảo thì chắc chắn sẽ bị nó đánh chết. Lúc trước, Lạc Bắc có thể nhận ra được thần tiễn của thần cung Toái hư chỉ bắn theo một đường thẳng. Nhưng vì uy lực và tốc độ kinh người cho nên mới khó né tránh. Nhưng lúc trước, khi lần đầu tiên Lạc Bắc ngăn cản tiễn quan nhờ vào bản mệnh kiếm nguyên và pháp thuật tránh được nó. còn tiễn quan trượt xuống bên dưới, xuyên thủng một ngôi đền sau lưng hắn. Dựa theo đặc tính của thần cung toái hư, Lạc Bắc chỉ cần tránh được tiễn quan, chắc chắn nó sẽ xuyên thẳng vào trong trận pháp của Nam Thiên Môn. Với uy lực cực mạnh của thần cung toái hư, chỉ cần trận pháp của Nam Thiên Môn có tác dụng thì uy lực phản lại của nó đủ để giết chết người sử dụng thần cung. Như vậy, cho dù công luân có nhiều người sử dụng cũng không dám dùng thứ này để đối phó với Lạc Bắc. Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc không thể ngờ được là vào cái ngày mà mình rời khỏi giới Niết Bàn tới Nam Thiên Môn thì thần cung toái hư cũng như mất tích không còn thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đối phương biết hắn có sự chuẩn bị? Hay là trận pháp của Nam Thiên Môn thật sự có hiệu quả đối với thần cung toái hư cho nên đối phương mới không dám sử dụng? Nhưng những khả năng đó không lớn cho nên Lạc Bắc cũng không dám vào trong Nam Thiên Môn mà chỉ ở đây từ từ luyện hóa huyền bảo. Cứ tiếp tục như vậy. cho dù có thắng ở mặt đang dược thì lạc bắc cũng vẫn không thể yên tâm nhưng đúng vào lúc này không hề có dấu hiệu sau nhiều ngày thần cung toái hư ẩn nấp lạc bắc đột nhiên cảm giác thần kiêu pháp giới trên người đột nhiên có pháp lực dao động đồng tử của lạc bắc lập tức co lại không hề có một dấu hiệu không khí trước mặt lạc bắc như chấn động mạnh rồi sau đó sập xuống nhanh chóng tạo thành một cái lỗ thủng dài tới mấy vạn trượng một tia sáng mang theo cái chết từ trong đó bay ra mà đánh thẳng vào người lạc bắc. Trước khi cái lỗ thủng đó xuất hiện, lạc bắc đã kịp phản ứng để cho yêu vương liên thai xuất hiện. Hai lớp ánh sáng lập tức bao phủ lấy hắn cùng với nạp lan nhược tuyết và thái thúc vào bên trong. Cùng với hai cái pháp bảo kim quang hồ lô và thiên sương kính, chính đạo kiếm cương phá thiên liệt trong suốt cũng xuất hiện trong nháy mắt đón nhận cột sáng khủng bố với âm thanh ầm ầm của nó. Chính đạo kiếm cương phá thiên liệt với uy lực còn hơn cả bản mệnh kiếm nguyên bình thường tiếp xúc với cột sáng lập tức tan vỡ. Không khí xung quanh bị cột sáng ép cho nổ tung. Ngay lập tức nó chạm vào vần sáng đầu tiên của yêu vương liên thai. Nhưng khi tiến tới những tia sáng rủ xuống bên trong thì một đạo bản mệnh kiếm nguyên chợt xuất hiện va chạm với cột sáng. Một loạt tiếng động vang lên. Trong phạm vi 5-6 trường va chạm giữa đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm và cột sáng. Không gian như bị xé nát, xuất hiện những vết nứt. Mà đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ của lạc bắc vừa mới tiếp xúc cũng không tách ra mà nương theo phản lực đẩy lại khiến cho yêu vương liên thai vọt lên trên mấy trường. Cột sáng mang theo khí tức hủy diệt tiếp tục lao về phía trước, vượt qua lạc bắc mà vọt vào trong làng sương mù tạo thành một con đường sâu thẳng. Lực lượng của nó quá mạnh khiến cho khi cột sáng biến mất rất lâu mà làng sương mù vẫn không thể nào lấp đầy được con đường đó. Sau khi cột sáng vọt vào trong làng sương mù, âm thanh ầm ầm trước mặt lạc bắc vẫn không biến mất. Lại một cột sáng từ trước mặt lao thẳng tới yêu vương liên thai. Lần này bên trong yêu vương liên thai có bốn màu xanh, vàng kim, trắng, đỏ sậm lóe lên. Sau khi tấn công tới những giải sáng rủ xuống bên trong của yêu vương liên thai, cột sáng vỡ vụn tạo thành vô số những tia sáng đụng vào yêu vương liên thai phát ra vô số những vần sáng và những tiếng nổ. Khi cột sáng tan ra, Nguyên khí xung quanh liền từ từ trở lại yên tĩnh. Một tia sáng lóe lên trong mắt lạc bắc. Pháp lực dao động của hắn cũng tản ra xung quanh liên tục khiến cho như xuất hiện những đóa hoa màu vàng đang nở rộ. Trận pháp thượng cổ của Nam Thiên Môn dường như không có tác dụng đối với thần cung toái hư. Khi núi rừng từ từ trở lại yên tĩnh, thái thúc nhìn cột sáng thứ hai xuyên qua sương mù mà vẫn còn sợ hãi. Chắc chắn không có tác dụng. Nếu không đối phương không thể đánh tiếp lần thứ hai. Nạp lan nhược tuyết gật đầu, sắc mặt cũng hơi khó coi. Thần cung toái hư biến mất nhiều ngày như vậy không ngờ lại xuất hiện đúng vào lúc này. Vốn lạc bắt cùng với nạp lan nhược tuyết và thái thúc đợi ở đây nhiều ngày cũng là để chờ thần cung toái hư xuất hiện. Nhưng vào lúc này khi nó xuất hiện, cả ba không hề có lấy một chút vui sướng. bởi vì vừa rồi lạc bắc cố tình khống chế để cho phát thứ nhất của thần cung toái hư đâm vào trong trận pháp thượng cổ của nam thiên môn nếu cái trận pháp này có hiệu quả phản lại với cái pháp bảo như thần cung toái hư thì sau lần công kích đầu tiên người sử dụng nó chắc chắn phải chết cho dù là lạc bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh cũng không thể chịu nổi uy lực phản lại của thần cung toái hư càng không thể dùng nó để đánh tiếp lần thứ hai hai phát tấn công của thần cung toái hư diễn ra liên tục như vậy chỉ có thể nói người sử dụng là một người nếu không cho dù người thứ nhất sử dụng thần cung toái hư bị giết người thứ hai sử dụng tiếp cũng không thể tấn công nhanh như vậy được như vậy chứng tỏ trận pháp của nam thiên môn đối với tiễn quang xuyên qua hư không không có tác dụng lạc bắc muốn sử dụng trận pháp ở đây để đối phó với thần cung toái hư là hoàn toàn thất bại lạc bắc ngươi bị thương có nặng lắm không Sau khi thôi không nhìn theo cột sáng nữa, nạp lan nhược tuyết liếc mắt thì thấy pháp lực dao động quanh người lạc bắc liền biến sắc vội vàng hỏi. Vào lúc này, pháp lực dao động quanh người lạc bắc hết sức tán loạn. Hơn nữa nhìn sắc mặt có thể thấy hắn bị thương không hề nhẹ. Không sao. Lạc bắc nhìn nạp lan nhược tuyết và thái thúc mà nhíu mày, lần này uy lực của thần cung toái hư so với những lần ở giới niết bàn lớn hơn nhiều. Cái gì? Cả Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết đều biến sắc cùng nhìn Lạc Bắc. Ba người nhất thời không nói gì nữa. Nhưng giờ phút này cả Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều ấn lạnh. Trên thực tế khi ngăn cản phát thứ nhất của thần cung Toái hư, Lạc Bắc cảm giác được uy lực của nó so với trước mạnh hơn nhiều. Cho nên lần thứ hai, dưới sự trợ giúp của Đại Diệu Thanh Liên, Kim Quang Hồ Lô và Thiên Sương Kính, Lạc Bắc còn sử dụng cả bản mệnh kiếm nguyên nhưng cũng suýt không ngăn nổi. Mặc dù như vậy, nhưng sau hai lần, Lạc Bắc cũng bị tổn thương. Chương 495, Tai bay và gió Chẳng lẽ uy lực của thần cung toái hư vẫn còn có thể tăng thêm? Làm thế nào bây giờ? Tính tình của Thái Thúc kiên cường hơn rất nhiều người đàn ông. Nhưng vào lúc này, nàng cũng cảm thấy ớn lạnh, nhìn Lạc Bắc với một chút dao động. Lần này uy lực của thần cung toái hư so với trước đã mạnh hơn mấy lần. Nếu như uy lực của nó không chỉ có vậy mà còn mạnh hơn nữa thì lạc bắt chắc chắn không thể chống nổi. Cũng khó trách được thái thúc. Bất kỳ người tu đạo nào đối mặt với một chuyện mà không thể phản kích chỉ biết chống đỡ thì cũng đều dao động không biết phải làm như thế nào. Số ngọc phù này hỏng hết rồi. Đi thôi. Trước tiên chúng ta rời khỏi đây. Nếu không sẽ có nhiều người tới đây xem xét. càng thêm rắc rối. Có điều đối với Lạc Bắc bây giờ lại vô cùng căm tức với cái pháp bảo mà mình chỉ có thể bị động không phản công được. Trời sinh Lạc Bắc không phải là một kẻ yếu đuối. Hiện tại thần cung toái hư đúng là làm cho hắn có phần nóng nảy và bực tức. Cho nên khi nghe Thái Thúc hỏi làm thế nào bây giờ, Lạc Bắc vung tay hút hết tất cả những cái ngọc phù bị vỡ do thần cung toái hư tác động. Cùng lúc đó, Hắn cũng sử dụng bạch vân bảo trướng rồi điều khiển yêu vương liên thai nhanh chóng bay lên trời. Chúng ta đi tìm đông bất cố và người núi chiêu diêu giúp đỡ xem có thể bắt được một vài đệ tử cung luân nhất định phải tìm được tin tức có liên quan tới thần cung Toái hư. Cho dù không có được phương pháp để đối phó với nó thì cũng phải biết được nó dùng cách gì để ngắm vào đối thủ. Nếu không, không chỉ có ta mà mỗi người chúng ta đều bị uy hiếp. Không hiểu được chuyện này. Chỉ sợ cả giới tu đạo không có ai dám đứng ra là địch với công luôn. Nếu như có được tin tức có ích, biết được quy lực của thần cung toái hư đúng là có thể mạnh thêm tới mức ta thật sự không chống nổi thì chỉ cần hóa ra phân thân để cho thần cung đánh chết bản tôn. Dù sao thì phân thân cũng có thân thể tương đương với có thể một mạng. Chỉ có điều thân thể cần tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh lại mới được. Nếu đánh chết bản tôn của ta, Côn Luân nghĩ ta đã chết nhất định sẽ có hành động với giới Niết Bàn. Đến lúc đó, khi bọn chúng không biết ta chưa chết, ta sẽ cho chúng phải tổn thất. Trong lúc yêu vương liên thai phi độn với tốc độ cực nhanh, Lạc Bắc đầy tức giận nói với nạp lan nhược tuyết và thái thúc. Mặc dù phân thân do thần kiêu pháp giới hóa thành không khác nhiều so với bản tôn nhưng trên thực tế phân thân chỉ có được lực lượng chân nguyên gần với bản tôn. Nếu thực sự chỉ còn lại phân thân, Phải tu luyện sẽ tương đương tới luyện lại vọng niệm thiên trường sanh kinh từ đầu cho tới hỗn nguyên kim thân. Kinh mạch của phân thân với bản tôn của lạc bắc hoàn toàn giống nhau thì mới có thể đột phá tới từng tầng tu vi một. Cái chuyện luyện lại này không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Giữa phân thân và bản tôn có thực lực thực sự cách nhau rất nhiều. Nhưng nếu thật sự bị bức tới mức không còn cách nào lạc bắc cũng chẳng tiếc bản tôn mà đổi lấy thất bại của công luân Lan Sơn Bởi vì đá ở Lan Sơn rất cứng cho nên trong mấy trăm năm qua nơi đây vẫn được khai thác để làm bi đá. Bên trong một ngọn núi, những mỏ đá lớn nhỏ phải tới 10 cái. Lan Sơn cách Nam Thiên Môn chừng 3.000 dặm. Mà vào lúc này, trong những cái mỏ đá đó, một thiếu nữ mặc áo lông màu trắng nhanh chóng thu thần cung toái hư rồi nuốt một viên đan dược. Vẫn không giết chết. Không được. Phải đi mau. Lần trước không cẩn thận để lộ làm mất bao nhiêu ngày mới thoát khỏi họ Hiện tại không chừng đám người tô sư huynh có thể khắc chế được pháp bảo của ta Nếu bị họ vây thì không thoát được Sau khi lẩm bẩm tự nói với mình xong Thiếu nữ mặc áo lông mang theo nét mặt không phục lắm Định sử dụng thần cung thêm một lần nữa Có điều sau khi do dự Nàng lập tức hóa thành tia sáng rồi biến mất vào trong những đám mây đang bay trên cao Sao lại thế này? ngay khi hai cột sáng của thần cung toái hư bắn vào trong trận pháp của nam thiên môn nguyên khí dao động tản ra khiến cho tất cả những kiến trúc ở đây chao đảo mất một lúc sự khác lạ đó khiến cho gần như toàn bộ người tu đạo có trong nam thiên môn cảm nhận được phần lớn những người tu đạo ngoại trừ sự chấn động ra không còn thấy dấu vết nào khác nhưng có một vài người tu đạo thấy được trên thung lũng ở góc tây nam có hai luồng sáng chợt lóe lên sau khi hai luồng sáng đó biến mất Toàn bộ Nam Thiên Môn trở lại yên tĩnh. Một vài người tu đạo mặc dù không nhìn thấy hai quần sáng đó nhưng sau khi cảm giác được sự khác lạ của Nam Thiên Môn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Nam Thiên Môn là một nơi tụ tập của người tu đạo thượng cổ. Nên những người ở đây lâu đều biết bên dưới Nam Thiên Môn có rất nhiều trận pháp thượng cổ. Hiện tại có vài người tu đạo nghĩ rằng sự khác thường đó có thể là do có người tu đạo hoặc người nào không biết liều lĩnh xông vào bên dưới Nam Thiên Môn đồng tới cấm chế. Bản thân trận pháp bao phủ Nam Thiên Môn đã không một ai có thể làm gì được nó. Ai biết được mấy cái cấm chế kia có thể khiến cho trận pháp thượng cổ thay đổi làm cho họ gặp nguy hiểm. Cho nên những người tu đạo đều chuẩn bị rời khỏi Nam Thiên Môn. Chờ tới khi không có gì nguy hiểm mới quay lại để giao dịch. Dù sao thì những người dựa vào giao dịch trong bí thị đều hết sức cẩn thận. Mà vào lúc này, có vài người tu đạo đang yên lặng thu dọn đồ đạc lại hơi để ý một người mang mặt nạ gỗ mặc áo vải thô màu xanh đang cúi thấp đầu. Người đó chính là Nam Cung Tiểu Ngôn tới Nam Thiên Môn từ sau trận chiến ở Cung Luân, hàng ngày không có ai để ý. Vào lúc này, người chú ý tới Nam Cung Tiểu Ngôn là một người thanh niên mặc áo dài bạc cũng đeo một cái mặt nạ bằng gỗ. Vào lúc này, Người đó đang ở trong một gian hàng nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn qua cửa sổ. Còn Nam Cung Tiểu Ngôn lại không phát hiện ra người đó. Sở dĩ Nam Cung Tiểu Ngôn lựa chọn rời đi là vì đột nhiên hắn phát hiện ra mình không tiếc mạng sống hy sinh vì một thứ không đáng, không có ý nghĩa. Hiện tại Nam Cung Tiểu Ngôn lặng lẽ sống ở Nam Thiên Môn là sống cho mình. Tuy nhiên vận may của y thật sự là rất kém. Vốn sau trận chiến ở Cung Luân, Tất cả mọi người để nghĩ rằng Nam Cung Tiểu Ngôn đã chết. Như đông bất cố lúc trước không hề biết tới Nam Thiên Môn, người cung Luân cũng không biết tới cái bí thị này. Sau khi rời khỏi Côn Luân, Nam Cung Tiểu Ngôn vô tình mới biết tới cái bí thị Nam Thiên Môn. Chính vì ở đây không có thế lực của cung Luân cho nên y mới lựa chọn lặng lẽ sống ở đây. Nhưng Nam Cung Tiểu Ngôn không ngờ được lạc bắt bị thần cung toái hư áp chế liền phản kích lại nhằm vào đúng sự giao dịch của cung Luân ở trong chợ. Nếu các thanh đằng bảo thủ hơn một chút thì sẽ chấp nhận một vài tổn thất triển khai cạnh tranh với lạc bắc trên phương diện này trong một thời gian dài. Nhưng mặc dù tu vi của y không thể sánh với kỳ liên liên thành, nam ly việt, các trầm đạo lại có tâm cơ và kiến thức, xử lý sự việc cực cao, ánh mắt còn hơn cả đám đệ tử thân truyền. Mặc dù các thanh đằng có sự kiêu ngạo giống như bất cứ đệ tử công luân nào khác nhưng tính tình của y lại vô cùng cẩn thận không hề có lấy một chút bảo thủ. Cho nên vừa phát hiện mình không thể thẳng trong trận chiến không có máu này, trong tình cảnh Côn Luân có thể tổn thất một ít căng cơ, các thanh đằng liền cầu xin sự giúp đỡ của Côn Luân, hy vọng Côn Luân phái một vài nhân vật tu vi cao có thể hạn chế hành động mặt này của Lạc Bắc. Thậm chí ám sát những người của Lạc Bắc có trong các chợ. Sau khi gửi tin cầu viện về Côn Luân, các thanh đằng cũng không nhàn rỗi. Y âm thầm điều động rất nhiều lực lượng của Côn Luân để điều tra. Nhờ đó mà các thanh đăng biết được một vài cái thị trường giao dịch mới chẳng hạn như Nam Thiên Môn. Hơn nữa, do liên quan tới thần cung Toái hư nên không chỉ có hai đệ tử của hoàng vô thần mà toàn bộ cung luân cũng xuất hiện. Một vài nhân vật có thân phận rất cao trong cung luân và đệ tử kiếm ti chuyên ám sát cũng ra ngoài. Cho nên sau khi nhận được tin của các thanh Đằng một vài người liền chịu sự điều khiển của y tiến vào trong các thị trường giao dịch. Hiện tại trong Nam Thiên Môn, Người chú ý tới Nam Cung Tiểu Ngôn mà gã không hề hay biết chính là Lăng Ngọc. Chương 496, Thứ Lăng Ngọc Do trận pháp thường của bao phủ Nam Thiên Môn khiến cho toàn bộ người tu đạo có mặt trong đó bị che giấu pháp lực dao động và khí tức. Nếu là một đệ tử khác của Côn luân, cho dù đối diện với Nam Cung Tiểu Ngôn chỉ sợ cũng không nhận ra được. Nhưng người lén vào trong Nam Thiên Môn lại là Thứ Lăng Ngọc. Thứ Lăng Ngọc là đệ tử thân truyền của A Nam Độ đã bị đánh chết trong số thập đại kim tiên của Cung Luân. Mà y gần như nhập môn cùng lúc với Nam Cung Tiểu Ngôn, có thời gian tu luyện cùng với nhau. So với Lạc Bắc và Thái Thúc, thời gian cả hai tu luyện còn dài hơn nhiều. Gặp một người mà mình tiếp xúc trong một thời gian dài cho dù người đó có thay đổi diện mạo, che giấu hơi thở nhưng nếu chú ý thì vẫn cảm nhận có gì đó khác lạ. Lúc đầu khi mới tới nơi này Thứ Lăng Ngọc cũng không để ý tới Nam Cung Tiểu Ngôn Bởi vì lần này Y tới đây còn phải điều tra đối tượng Nhưng sau đó lại đúng lúc Thần Cung Toái Hư xuất hiện Do tác dụng của trận pháp thường cổ Nên cho dù thoáng thấy bóng dáng Của hai tia sáng nhưng cho dù là Nam Cung Tiểu Ngôn hay Thứ Lăng Ngọc Cũng không nghĩ nó liên quan tới Thần Cung Toái Hư Nhưng cũng chính vì vậy Mà lại làm cho Thứ Lăng Ngọc Chú ý tới một chi tiết Theo lẽ thường Người tu đạo tới Nam Thiên Môn là cầm theo một thứ gì đó để giao dịch, cho nên bọn họ coi trọng những thứ đó như bảo bối. Vào lúc này, Nam Cung Tiểu Ngôn cũng giống như rất nhiều người thu dọn đồ đạt rời đi nhưng Thứ Lăng Ngọc nhìn qua lại phát hiện Nam Cung Tiểu Ngôn thu dọn đồ của mình hoàn toàn khác với những người khác, dường như y có một chút gì đó không để ý tới đồ vật của mình. Nam Cung Tiểu Ngôn cũng không để ý tới hành động của mình nhưng lại bị sự nhạy bén của Thứ Lăng Ngọc phát hiện ra vì vậy mà mới thu hút sự chú ý của Y mà nhìn một lúc lâu. Ánh mắt của Thứ Lăng Ngọc chợt xuất hiện một sự kinh ngạc. Y vẫn tiếp tục theo dõi Nam Cung Tiểu Ngôn một cách chăm chú. Nam Cung Tiểu Ngôn giống như những người tu đạo khác thu dọn đồ vật xong liền đi theo một con đường ra khỏi Nam Thiên Môn. Thứ Lăng Ngọc vẫn đứng trong cửa hàng, đợi cho Nam Cung Tiểu Ngôn biến mất khỏi tầm mắt của mình. Y mới nhanh chóng đi ra rồi theo một con đường ngược lại mà lao ra ngoài. Trong dòng người đang đi ra đó, khuôn mặt dưới tấm mặt nạ gỗ của Y chợt xuất hiện một sự lạnh lùng. Một cái bóng màu xanh lặng lẽ từ trong làng sương mù của Nam Thiên Môn đi ra. Nam cung tiểu ngôn lặng yên không một tiếng động ra khỏi Nam Thiên Môn. Sau khi thoát ra khỏi phạm vi trận pháp của Nam Thiên Môn, Y liền dán lên người một tấm bù màu vàng có thể che giấu khí tức rồi đi vào trong khu rừng. Đi trong khu rừng hoang vắng không một bóng người được chừng một canh giờ, tới khi cách Nam Thiên Môn một khoảng nhất định Nam Cung Tiểu Ngôn mới cẩn thận cố gắng không để cho người khác phát hiện mà bay lên trời. Sau khi bay được chừng hai canh giờ, Nam Cung Tiểu Ngôn mới tới một cái sơn cốc đầy cây cối. Sau khi dừng lại trong sơn cốc, Nam Cung Tiểu Ngôn đứng đó một lúc thật lâu. Cảm nhận không có gì khác thường y mới tới một chỗ vách núi ở phía đông của sơn cốc. trên vách núi đó có một cái khe rộng thành một trượng bị che phủ bởi dây leo bám trên vách núi nam cung tiểu ngôn giơ tay hút một cái kéo những sợi dây leo sang hai bên rồi lập tức lướt vào trong cái khe sau khi đi vào sâu chừng mười trượng ánh sáng trở nên u ám nhưng vách núi lại bóng loáng như người ta sử dụng vũ khí sắc bén mà đẽo gọt đi vào sâu hơn trăm trượng chợt thấy có ánh sáng lấp lánh chỉ thấy bên trong có hai căn phòng đá đơn sơ trên đỉnh có khảm hai viên tinh thạch tản ra ánh sáng trắng một gian có đặt một tấm bồ đoàn và một cái bàn đá có để bình đan dược còn một gian khác cũng đặt bàn đá nhưng bên trên có để một ít nguyên liệu tinh thạch nước và bùa nằm cung tiểu ngôn lướt vào dưa hai gian phòng lập tức vung một cái lá cờ nhỏ màu xanh khiến cho cái thông đạo sau lưng đột nhiên biến mất chỉ còn lại một cái vách núi nguyên vẹn rõ ràng ở đây có bố trí một cái ảo trận sau khi bày cấm chế xong Nam cung tiểu ngôn mới tiến vào trong căn phòng có đặt nguyên liệu và bùa rồi cầm một lá bùa màu lam lên bắt đầu chế tác. Nam cung tiểu ngôn chế tác bùa hết sức thành thục, Chỉ thấy rất nhiều thứ nguyên liệu dưới sự luyện chế của y liền biến thành một thứ nước màu lam rồi sau đó sử dụng chân nguyên bao phủ cuốn lên trên lá bùa. Những đường công trên lá bùa liên tục tăng lên. Từ từ hơn 10 cái ký hiệu huyền ảo được hoàn thành trên tấm bùa màu lam khiến cho nó tản ra pháp lực dao động giống như băng. Cuối cùng sau khi một tia dung dịch màu lam khắc vào trên lá bùa, hoàn thành cái ký hiệu cuối cùng, nằm cung tiểu ngôn liền đặt nó vào trong một cái hộp gỗ. Động tác của hắn hết sức thuần thuộc, tự nhiên không hề có lấy một chút gượng gạo. Hắn vẫn chưa dừng tay lại tiếp tục cho mấy thứ nguyên liệu vào trong lò biến nó thành dung dịch màu đỏ rồi sau đó lại lấy một viên ngọc màu trắng bắt đầu chế bùa tiếp. Ước chừng sau sáu canh giờ, nằm cung tiểu ngôn mới dừng tay. Trong khoảng thời gian đó y luyện chế được hơn 30 lá bùa. Sau khi luyện chế được nhiều bùi như vậy, nam cung tiểu ngôn lại đi vào trong gian thạch thất khác đổ hơn 10 viên đan dược màu xanh. Sau khi nuốt xong, y mới khoanh chân ngồi trên bộ đoàn tu luyện. Trong hai ngày tiếp theo, mỗi ngày có mấy canh giờ, nam cung tiểu ngôn dừng tu luyện nuốt vài viên đan dược rồi mới lại tiếp tục. hai ngày sau, cái bình đan dược của nam cung tiểu ngôn hoàn toàn hết sạch. Y đứng dậy đi tới gian thạch thất mà mình luyện chế bùa sau đó bỏ hết cả 30 tấm vào trong người. Thu lá cờ màu xanh rồi mới lướt ra ngoài. Xung quanh nam thiên môn, linh khí trời đất rất ít cho nên thường ngày khi tu luyện nam cung tiểu ngôn phải dựa vào sự giúp đỡ của đang dược. Mặc dù khi ở Cung luân, nam cung tiểu ngôn không tu luyện pháp quyết luyện bùa nhưng y chế tạo bùa cho người tu đạo cấp thấp cũng không tồi. Từ khi rời khỏi Cung luân... nam cung tiểu ngôn vẫn luyện chế bùa để giao dịch đổi lấy một ít đang dược cần thiết để tu luyện vì vậy mà cách y luyện bùa càng lúc càng thuần thục xác suất thành công cũng cao lên nam cung tiểu ngôn không muốn cho người ta để ý cho nên chủ yếu là luyện chế loại bùa bình thường còn một ít thứ bùa đặc biệt của cung luân y cũng không luyện chế như 30 cái bùa kia chỉ có ba bốn cái là có phẩm chất cao một chút còn lại thì giá trị rất thấp với những lá bùa như vậy Nam cung Tiểu Ngôn cũng không kiếm được nhiều. Chỉ có điều thân phận của Nam cung Tiểu Ngôn ở cung luôn cực cao, lại là đệ tử thân truyền của một trong số thập đại kim tiên, nên thật ra bây giờ y cũng giống như đám người lạc bắc không để cho người ta chú ý mới tốt. Vì vậy mà cơ bản Nam cung Tiểu Ngôn tự cấp tự cung mua đang dược cần thiết để tu luyện. Nhưng cho dù như vậy, Nam Cung Tiểu Ngôn cũng phải mất rất nhiều thời gian luyện chế bùa hay ở trong Nam Thiên Môn giao dịch vì vậy mà tốc độ tu luyện chậm hơn ở cung Luân nhiều. Sau khi ra khỏi Sơn Cốc, Nam Cung Tiểu Ngôn lại theo đường cũ bay về phía Nam Thiên Môn. Con đường này y đã đi lại rất nhiều lần, bình thường đừng nói là người tu đạo cho dù là giả thú hơi to một chút cũng không thấy. Có thể nói là rất an toàn. Nhưng khi y theo con đường đó bay được chừng một canh giờ, còn cách Nam Thiên Môn chừng hơn trăm dặm. Nam cung tiểu ngôn bất ngờ dừng lại Ai? Nam cung tiểu ngôn sau khi dừng lại liền quay sang bên trái mà trầm giọng hỏi Nam cung sư huynh Không thể ngờ được bị huynh phát hiện Có điều huynh không phải lo lắng Là ta Từ trong khoảng rừng bên trái chợt lóe lên một tia sáng màu bạc rồi thứ lăng ngọc xuất hiện Vào lúc này, thứ linh ngọc vẫn mặc bộ trường bào màu bạc nhưng lại không đeo mặt nạ Trên gương mặt xinh xắn như hơi nở nụ cười. Vì đạo hữu này. Chỉ sợ ngươi nhận nhầm người rồi. Nam Cung Tiểu Ngôn lên tiếng hết sức lạnh nhạt, ta không phải là Nam Cung Sư Huynh của ngươi. Nam Cung Sư Huynh. Sao Huynh phải khổ như vậy? Thứ Lăng Ngọc chăm chú nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn với ánh mắt đầy cảm xúc lẫn lộn, mặc dù Huynh thay đổi giọng như chỉ cần nhìn hành động và phong thái của Huynh là ta có thể nhận ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng huynh đã chết không ngờ bây giờ lại có thể gặp được huynh. Các ngươi cứ coi như ta chết là được rồi. Nam cung tiểu ngôn trầm mặt một chút rồi hồi phục âm thanh. Y bi không thể giấu được nên cũng chẳng che giấu nữa. Chương 497, Trạm Tam Thi Phệ Thần tiễn Hỏa nha Nam cung sư huynh Hãy cho ta lý do. Dù sao thì chúng ta cũng là sư huynh đệ. Ngày đó nghĩ ngươi chết trong tay đám người huống vô tâm, chúng ta rất đau khổ nhưng không ngờ huynh vẫn còn sống, lại tới tận Nam Thiên Môn. Thứ Linh Ngọc nhìn Nam cung Tiểu Ngôn mà nói, Nam cung sư huynh, ta rất muốn biết nếu huynh vẫn còn sống tại sao lại rời khỏi cung Luân, mà danh ẩn tích trốn ở đây? Bởi vì Nam cung Tiểu Ngôn của cung Luân đã chết. Nam cung Tiểu Ngôn lạnh lùng nhìn Thứ Lăng Ngọc, Ngày đó nếu không phải pháp thuật của người ta đánh trượt thì ta đã không tỉnh dậy. Ta rời khỏi cung luân là vì không muốn chết một cách vô nghĩa. Không muốn chết một cách vô nghĩa. Thứ Lăng Ngọc lắc đầu, Nam Cung Sư Huynh. Ta vẫn không hiểu ý của Huynh. Ngươi không hiểu. Ta nghĩ Nam Cung Đạo Tạng Sư Thúc Tổ sẽ hiểu được. Nam Cung Tiểu Ngôn Lặng lẽ nói. Nếu đám người trần thanh đế đều là người của ta vậy thì tại sao năm cung đạo tạng sư thúc tổ lại chết trong tay của họ? Chẳng lẽ vì để cho húng vô tâm càng thêm tin tưởng vào họ rồi đánh chết y? Nếu bọn họ là người của ta, nếu trưởng giáo hoàng vô thần đã biết trước thì tạo sao còn cho bọn họ cơ hội làm vậy? Chẳng lẽ chỉ vì muốn lôi toàn bộ người của húng vô tâm đến để tiêu diệt? Cứ cho rằng làm vậy không sai nhưng mấy người minh thập thất không đáng phải chết như thế. Chuyện này ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thứ Lăng Ngọc nở nụ cười khổ, xem ra Nam Cung Sư Huynh đã hiểu lầm trưởng giáo. Nhưng trong lòng Nam Cung Sư Huynh chắc chắn vẫn là đệ tử của cung Luân. Hơn nữa ta thấy không có sự hiểu lầm nào mà không giải thích được. Nam Cung Sư Huynh Ngươi vẫn là người của cung Luân, hay là theo ta về, trưởng giáo sẽ giải thích rõ cho ngươi. Hơn nữa cho dù trong lòng ngươi có gì bất mãn cũng chỉ cần nói về trưởng giáo rồi yên tâm ở cung luân tu luyện, mặc kệ cái khác. Chắc chắn trưởng giáo sẽ chấp thuận. So với việc huynh ở đây như tán tu thì tốt hơn nhiều. Thứ Lăng Ngọc Sư Đệ Nếu ngươi còn nhớ tới tình sư huynh đệ của chúng ta vậy thì ngươi hãy coi Nam Cung Tiểu Ngôn của cung luân chết rồi đi. Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn Thứ Lăng Ngọc mà nói, Ta ở tại Nam Thiên Môn cũng chỉ mong được sống yên bình không tham dự vào bất cứ sự phân tranh. Cho dù có chuyện gì ta cũng sẽ nhớ mãi Cung luân và tình sư huynh đệ của chúng ta. Nam Cung Sư Huynh Thứ Lăng Ngọc Định tiếp tục khuyên nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Nam Cung Tiểu Ngôn, y liền thở dài, nói, nếu huynh đã quyết như vậy ta cũng không nói nữa. Nhưng nếu có một ngày huynh nghĩ thông muốn trở lại Cung luân thì ta nhất định sẽ bảo vệ cho huynh bình yên trở về. nếu vậy thì đa tạ tấm lòng của lăng ngọc sư đệ nam cung tiểu ngôn gật đầu với thứ lăng ngọc rồi sau đó quay người định bước đi nam cung sư huynh đúng lúc này thứ lăng ngọc lại chợt lên tiếng gọi nam cung tiểu ngôn có chuyện gì nam cung tiểu ngôn quay người lại thì thấy thứ lăng ngọc chìa một cái hộp ngọc cho mình nam cung sư huynh huynh ra khỏi côn luân chắc cũng không mang theo cái gì Trong hộp này ta có mang theo thạch nhũ đang có thể giúp tốc độ tu luyện của huynh nhanh hơn một chút. Nam cung tiểu ngôn hết sức cảm động gật đầu không nói gì định nhận lấy cái hộp ngọc đó. Nhưng khi bàn tay của gã vừa mới chạm vào cái hộp thì trong mắt của thứ lăng ngọc chợt léo lên một tia sáng lạnh lẽo. Ngay lập tức thứ lăng ngọc há miệng bắn thẳng một tia sáng trắng vào người nam cung tiểu ngôn khiến cho gã bay ngược về phía sau. Phù. Một ngụm máu tươi từ tư trong miệng nam cung tiểu ngôn phun ra. Nhưng ngùng máu tươi đó vừa ra khỏi miệng liền lập tức biến thành một cục băng đỏ như máu rơi xuống đất rồi vỡ vùng. Ngay cả có cây trên mặt đất cũng dính một lớp xương rồi đông cứng, héo rũ. Trước ngực của Nam cung tiểu ngôn xuất hiện một lỗ thủng dính đầy băng tuyết. Hắn loạn choạng mấy cái nhìn thứ lăng ngọc nhưng không nói gì. Ánh mắt của gã ngoại trừ sự tức giận ra còn lại hết sức lạnh lùng. Không thể ngờ được trên người của ngươi lại có pháp bảo tự động bảo vệ chủ. Công luân chúng ta không có cái thứ đó. Mà nhìn nó thì hình như là pháp bảo thường cổ. Chỉ có điều phẩm cấm của nó hơi kém. Nếu không giống như long vương linh phủ thường cổ tự động bảo vệ chủ, ta thật sự không làm cho ngươi bị thương được. Thứ lăng ngọc cơ bản không có nhìn nam cung tiểu ngôn mà vui vẻ nhìn vài cái mảnh nhỏ màu đỏ sáng lóng lánh gần đó. Những mảnh nhỏ màu đỏ đó nhìn như mảnh sướng nhưng mỗi một cái lại giống như những lá bù bây giờ. Mới vừa rồi. Thứ Lăng Ngọc đột nhiên bắn ra một cái pháp thuật vốn ở khoảng cách như vậy Nam Cung Tiểu Ngôn không thể tránh khỏi mà cũng bị giết chết. Nhưng cái thứ này đột nhiên xuất hiện ngăn cản cho Nam Cung Tiểu Ngôn một chút. Tại sao? Một tia sáng vàng từ trong tay Nam Cung Tiểu Ngôn trào ra rồi như một con dao lông màu vàng xoay quanh người gã. Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn Thứ Lăng Ngọc và chỉ hỏi như vậy. Thứ Lăng Ngọc phán đoán hoàn toàn đúng. Những mảnh nhỏ màu đỏ đó là một thứ pháp lục thượng cổ mà Nam Cung Tiểu Ngôn có được ở trong Nam Thiên Môn sau khi luyện hóa nó có tác dụng tự động bảo vệ chủ. Nếu không có thứ pháp này thì hiện tại Nam Cung Tiểu Ngôn đã chết. Đó là mệnh lệnh của trưởng giáo. Thứ Lăng Ngọc Bình thản nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn. Vào lúc này, y cũng không còn sự dịu dàng giữa sự huynh đệ. Mà thực tế khi y quyết định ra tay, chút tình cảm giữa hai người đã bị y cắt đứt. Vào lúc này, nằm cung tiểu ngôn đối với y chỉ là một kẻ địch mà mình nhất định phải giết. Sau khi trưởng giáo biết ngươi còn sống cho ngươi hai lựa chọn. Nếu ngươi đồng ý quay về cung luân, vẫn là đệ tử cung luân thì có thể yên tâm tìm tu. Nếu ngươi không trở về côn luân thì ngươi cũng biết rằng mình biết quá nhiều chuyện, không ai có thể đảm bảo ngươi không dùng nó để làm cho cung luân gặp nguy hiểm. Cho nên phải loại bỏ ngươi. Đó là ý của trưởng giáo. Cái mặt nạ của năm cung tiểu ngôn đã bị vỡ nát. Vào lúc này gương mặt trắng bệch của y chợt nở một nụ cười sầu thảm, ta sẽ nhớ kỹ ân tình ngày xưa. Cho dù chết cũng không giúp người khác gây hại cho cung luôn. Nếu vậy, tại sao các ngươi còn muốn, còn muốn tuyệt tận như thế? Ngươi không nghĩ rằng có thể một lúc nào đó ngươi bị đám lạc bắt bắt rồi bị chúng dùng thủ pháp ác độc moi được thứ chúng muốn từ ngươi. Thứ lăng ngọc cười lạnh. Thủ pháp ác độc. Ta thấy chưa chắc. Bọn họ cũng chỉ do bị Công Luân bức tới mức này mà thôi. Ánh mắt của Nam Cung Tiểu Ngôn lấy lại sự lạnh lùng. Nói càng. Ngươi đừng quên mình cũng là người Công Luân. Công Luân có ân truyền kinh thụ đạo cho chúng ta. Đã là người Công Luân thì chết có nghĩa gì? Bởi vì ngươi sợ chết tới trốn ở đây còn muốn nói nữa sao? Thư Lăng Ngọc nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn với ánh mắt khinh miệt. Làm mất đi sự coi trọng trước đây của trưởng giáo đối với ngươi, thậm chí còn cho ngươi tiếp xúc với cơ hội được trưởng giáo lựa chọn. Nếu không thì ngươi cũng không thể được biết nhiều chuyện như vậy. Chỉ có điều ta vẫn không hiểu ngươi mạnh hơn ta ở chỗ nào. Trước kia tu vi của chúng ta không khác biệt nhiều lắm nhưng vì ngươi là đệ tử thân truyền của cửu bạc sư bá nên mới được sự coi trọng của trưởng giáo. Hóa ra trong lòng ngươi đã có sự bất mãn đối với ta. Nam cung tiểu ngôn cười lạnh. Có điều ngươi cũng chỉ dám đánh lén chứ đâu dám thẳng mặt chiến đấu với ta. Ta chỉ trung với sư môn phải đảm bảo có thể giết được ngươi. Cho dù pháp bảo lục giáp kim thần của ngươi không bị hủy vào lúc huống vô tâm phản loạn thì ngươi cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Thứ Lăng Ngọc nói xong câu đó liền chợt quay đầu nhìn vào trong khu rừng mà nói, ngươi nghe lén lâu như vậy cũng nên ra đi. Đạo hữu, do ta vô tình đi ngang qua cũng không muốn nghe lén. Sau khi âm thanh của thứ lăng ngọc vọng ra, từ trong khu rừng chợt cất lên một thứ âm thanh do dự. Cho dù không phải nghe lén thì cũng xuất hiện đã rồi nói sau. Thứ lăng ngọc nhướng mày phất mạnh tay phải. Chỉ thấy một vần ánh sáng màu trắng tạo thành một cái vọng lớn. Nó như một con thú khổng lồ chậm tới khiến cho toàn bộ những thứ trên đường nó đi qua bị nát vùng. Một cái pháp bảo phi độn có hình dạng con thuyền nhỏ màu vàng kim đột nhiên lao ra. Trên đó có một người thanh niên gầy gò đang đứng. Nhìn cảnh tượng bên dưới tất cả biến thành bột phấn mà sắc mặt của gã tái nhật. Chương 498, ta là người phản bội. Người thanh niên gầy gò đó chính là Quý Linh có danh hiệu tiểu thông linh trong Nam Thiên Môn. Sở dĩ gã có mặt trong khu rừng này cũng là vì những chấn động khác lạ vào hai ngày trước ở Nam Thiên Môn nên gã thuận tiện đi vào trong thập vạn đại sơn để tìm mấy loại thảo dược. Hôm nay quay về Nam Thiên Môn không ngờ lại gặp Thứ Lăng Ngọc và Nam Cung Tiểu Ngôn ở đây. Bởi vì cảm giác Nam Cung Tiểu Ngôn và Thứ Lăng Ngọc đều rất mạnh cho nên Quý Linh sử dụng một cái bùa che giấu khí tức rồi đứng yên. Gã thầm mong sao cho hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng không ngờ vẫn bị Thứ Lăng Ngọc phát hiện. Chỉ có tu vi như vậy. Quý Linh cưới trên phi hỏa Linh Chu lao ra, Thứ Linh Ngọc liền nhận ra ngay tu vi của gã chỉ mới là Kim đang Trung Kỳ nên cũng chẳng e ngại. Y chẳng thèm nói nhiều, giơ tay chỉ một cái. Một bông tuyết từ đầu ngón tay của Y bắn ra rồi trong nháy mắt hóa thành hơn một ngàn sợi tơ màu trắng giống như cái nhà giam bao phủ hoàn toàn Quý Linh cùng với phi hỏa Linh Chu. Trong nháy mắt khi Thứ Lăng Ngọc ra tay với Quý Linh, Con dao lông màu vàng kim đang bao quanh người nằm cung tiểu ngôn cũng lập tức lao ra như một tia chớp. ta đã ra tay đánh lén mà ngươi còn định chạy trốn. Cùng lúc đó, một hạt châu trắng như tuyết cũng lập tức xuất hiện trong tay thứ lăng ngọc. Hạt châu tỏa ra mấy trăm vần sáng lập tức bao phủ lấy to bộ nằm cung tiểu ngôn. Thứ ánh sáng đó vừa mới bao phủ, con dao lông đang bao quanh người nằm cung tiểu ngôn lập tức nhanh chóng bị đóng băng. Vốn nó dài tới hai trượng nhưng bây giờ sau khi bị băng bao phủ trong nháy mắt liền biến thành một tảng băng dậy tới mười trượng còn con dao lông nhìn như một cái nhân ở bên trong. Bên trong con dao lông, ánh mắt của nam cung tiểu ngôn hết sức kiên quyết. Theo một làn pháp lực dao động từ trên người gã tản ra, một vần hào quang đỏ như máu đột nhiên xuất hiện rồi biến mất thoáng cái khi nó hiện ra đã cách thứ linh ngọc không tới năm trượng. Trảm tam thi phệ thần tiễn. Thứ lăng ngọc nheo mắt lại. Hạt châu màu trắng đang tản ra vô số sợi tuyết chiếu lên vần sáng màu hồng. Trong nháy mắt ngăn cản được vần sáng màu hồng, một cái pháp bảo hình đóa hoa màu trắng lại hiện ra trên đỉnh đầu của gã. Trong nháy mắt từng vần sáng giống như thủy tinh lập tức tạo thành một tấm trắng ở trước mặt của y chỉ thấy vần sáng đỏ như máu của nam cung tiểu ngôn vang lên tiếng nổ, xuyên qua vần sáng như tuyết trắng mà va chạm với tấm thuẫn. Trong nháy mắt, Tấm thuẫn xuất hiện vô số vết trạng nhưng Thứ Lăng Ngọc lập tức chỉ tay điểm vào cái pháp bảo hình đóa hoa khiến cho nó sáng rực hình thành một tấm thuẫn nữa trắng lấy vần sáng màu đỏ. Sau khi đỡ được vần sáng màu đỏ, Thứ Lăng Ngọc liền nở nụ cười lạnh còn nam cung tiểu ngôn ở trong con dao lông màu vàng thì cảm thấy nguội lạnh. Trong trận chiến ở cung Luân, do tác dụng của U Minh huyết hải khiến cho y không thể hiện được nhiều. Nhưng pháp thuật của y có được từ cửu bạc là tam thi diệt thần tiễn và trảm tam thi phệ thần tiễn hết sức mạnh. Hơn nữa tu vi của y cao hơn thứ lăng ngọc một chút. Nếu bình thường mà sử dụng một đòn như vậy, cho dù thứ lăng ngọc có cản được thì cũng bị tổn thương. Nhưng vào lúc này, trong hoàn cảnh bị thứ lăng ngọc đánh lén, một đòn của y không ngờ vẫn không làm gì được đối phương. Cùng với nụ cười đầy đắc ý, Thứ Lăng Ngọc Khẽ Vương Tây lại định sử dụng hạt châu màu trắng vây khốn năm cung tiểu ngôn. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang lên, những sợi tơ đang bao phủ Quý Linh chợt có tiếng nổ mạnh. Trên cái nhà giam màu trắng đó xuất hiện một lỗ thủng. Hơn trăm ngọn lửa và vần lửa từ bên trong phun ra. Quý Linh lập tức điều khiển phi hỏa Linh Chu từ bên trong lao ra. Một con quạ đen màu lửa hồng bay lượn trên đầu Quý Linh tản ra khí tức hệ hỏa rất mạnh. Con quả đen đó nở ra từ quả trứng mà ngày đó lạc bắt đưa cho Quý Linh. Quý Linh thả nó ra rồi lại dùng thêm một cái hát sát hỏa phù. Dưới một đòn đó không ngờ phá tan được cái nhà giam bằng băng tơ của Thứ Lăng Ngọc. Nhưng sau khi lao ra, Quý Linh cũng cảm thấy ấn lạnh không dám đứng lại mà quay đầu bỏ chạy. Bởi vì chỉ trong chốc lát, Quý Linh cảm giác được thực lực của mình và Thứ Lăng Ngọc cách nhau quá xa. Mặc dù Thứ Lăng Ngọc phóng ra một lần pháp thuật như vậy thì gã cũng không thể trốn được nữa vì hắc sát hỏa phù y cũng chỉ có một cái. Hỏa nha! Một tiếng động vang lên. Thứ Lăng Ngọc thật sự không ngờ Quý Linh có tu vi như vậy mà có thể thoát ra khỏi cái nhà giam bằng băng tơ của mình. Sau khi sững sờ một chút, Nam Cung Tiểu Ngôn lập tức chui ra khỏi tảng băng. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cùng đi mới có thể thoát được. Ngươi sử dụng Phi Chu, ta sử dụng pháp thuật ngăn cản Y vừa lao ra, Nam cung tiểu ngôn lập tức vọt về phía Quý Linh đồng thời hét lên như vậy. Vào lúc này, nam cung tiểu ngôn cũng nhận ra tu vi của Quý Linh thấp kém nhưng tốc độ của Phi Hỏa Linh Chu lại không hề tầm thường. Hiện giờ nếu cả hai mà phân tán thì không thể chạy thoát nhưng nếu Quý Linh tập trung điều khiển Phi Chu đưa mình đi, còn nam cung tiểu ngôn thì sử dụng pháp bảo và pháp thuật ngăn cản đối phương, có lẽ hai người có cơ hội trốn thoát. a đó là trong một cái sơn cốc không người ở thập vạn đại sơn lạc bắc đang luyện hóa huyền bảo màu lam chợt ngẩng phát đầu lên một phần lửa màu trắng đang bao phủ bề mặt của huyền bảo mặc dù đã qua nhiều ngày luyện nhưng cái huyền bảo màu lam vẫn như còn nguyên nhìn giống như ngọn nến vậy thái thúc nạp lan nhược tuyết vào lúc này đang ngồi bên cạnh lạc bắc khi hắn ngẩng phát đầu lên cả hai đều cảm nhận được mà ngẩng đầu lên theo giờ phút này Trong tầm mắt của ba người, trên bầu trời phía đông đột nhiên xuất hiện hai quần sáng khác nhau. Phía trước là một vần sáng màu vàng kim Phía sau là một vần sáng màu trắng. Cả hai đều có tốc độ cực nhanh kéo theo phía sau một dải ánh sáng dài. Có người đấu phép. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc lập tức thấy được giữa hai vần sáng đó thi thoảng lại có những tia sáng bắn ra kèm theo cả tiếng nổ. Cảnh tượng như vậy rõ ràng là hai bên đang đấu phép. Một bên thì bỏ trốn. Đó là hỏa nha. Đám người Lạc Bắc lập tức nhìn thấy trên vần sáng màu vàng kim thấp thoáng có một dài sáng màu đỏ chuyển động. Nhìn thoáng qua thì hình như đó là một con hỏa nha. Cả ba người Lạc Bắc, Thái Thúc và Nạp Lan nhược tuyết cùng nghĩ tới một chuyện mà quay sang liếc mắt nhìn nhau rồi Lạc Bắc lập tức lao thẳng về phía hai vần sáng. người tu đạo tu luyện phi kiếm sau khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định dựa vào phi kiếm để phi độn có tốc độ nhanh hơn người tu luyện pháp quyết khác. mà hiện tại bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc sau khi được cửu thiên tinh thần pháo và thần cung toái hư rèn luyện có lẽ khắp cả thiên hạ không một ai có thể có được bản mệnh kiếm nguyên như vậy. hiện tại ánh sáng màu đỏ của bản mệnh kiếm nguyên tản ra khiến cho lạc bắc nhìn giống như một con nhím. Một đạo kiếm ý với hơi thở nghịch thiên có tốc độ còn hơn cả yêu vương liên thai vượt qua không trung khiến cho không khí trong phạm vi trăm trượng nơi nó đi qua xuất hiện nhưng vết trách. Thứ uy thế như vậy giống như có cả trăm người tu viên ngự kiếm kỳ cũng tập trung điều khiển phi kiếm tấn công. Vào lúc này, trong lòng lạc bắc còn có một cơn tức giận. Từ sau lần thần cung toái hư tấn công, hắn đã ở trong thập vạn đại sơn được hai ngày. Tuy nhiên trong hai ngày qua... thần cung toái hư lại như mai danh ẩn tích không hề xuất hiện, còn đông bất cố và núi chiêu diêu đều không hề có tin tức hữu dụng về thần cung toái hư. thậm chí ngay cả bên phía thuộc sơn lạc bắc phái người tới nhưng cũng không một ai biết được bí mật của thần cung toái hư. dường như trong cả giới tu đạo tất cả chỉ biết côn luân có một thứ pháp bảo thường cổ mà ngay cả người tu đạo cấp kim tiên cũng có thể giết dễ dàng. Mà hiện tại trong trận chiến với U Minh Huyết Ma vào 400 năm trước nó không hề xuất hiện. Thậm chí phần lớn người tu đạo đều cho rằng thứ đồ vật này chỉ được hư cấu chứ không tồn tại. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện. Bởi vì cơn tức ấm ức trong lòng khiến cho lúc này kiếm khí từ người lạc bắt tản ra dữ hơn bình thường. Chương 499, Người đơn giản Bí ẩn đơn giản. Vào lúc này, hai bên đang đuổi nhau đúng là Nam Cung Tiểu Ngôn, Quý Linh và Thứ Lăng Ngọc. Trên phi hỏa Linh Chu, con hỏa nha kêu lên liên tục, thi thoảng lại phun ra một cột lửa màu hồng. Vào lúc này, Quý Linh còn đỡ nhưng sắc mặt của Nam Cung Tiểu Ngôn thì trắng bệt, pháp lực dao động có phần tán loạn, nhìn như không chịu nổi nữa. Mà chỉ cần Nam Cung Tiểu Ngôn không chịu nổi thì Quý Linh cũng không chạy thoát, chắc chắn bị Thứ Lăng Ngọc đánh chết. Ai? Lạc Bắc lao tới khiến cho không khí nổ vang. Mặc dù còn cách hơi xa nhưng thanh thế kinh người khiến cho đám người Thứ Lăng Ngọc cảm nhận được. Cơ bản Thứ Lăng Ngọc không biết Lạc Bắc tới cái bí thị như Nam Thiên Môn cho nên Y cũng không ngờ mình lại đối mặt với hắn ở đây. Mà vào lúc này, mặc dù còn cách rất xa, cơ bản không nhận ra được tu vi của Lạc Bắc, càng không biết thân phận của hắn nhưng Y cũng có thể khẳng định người tới không phải là kẻ cùng cấp bậc với Quý Linh. gần như theo bản năng và thói quen, thứ lăng ngọc trùng mình rồi âm thanh lạnh lùng của y cũng vọng ra. đệ tử cung luân đang hành sự không cho một ai nhúng tay vào, kính thỉnh tránh ra. đệ tử cung luân, ta đang tìm đệ tử cung luân các ngươi đây. vào lúc này, lạc bắc có thể khẳng định người đang chạy trốn chính là quý linh. hơn nữa bản thân trong lòng hắn còn đang đè nén một cơn tức cho nên khi nghe thứ lăng ngọc phun ra mấy chữ đệ tử cung luân, lạc bắc liền cười lạnh. Hắn cũng chẳng nói nhiều lập tức tăng nhanh tốc độ. Kiếm ý và kiếm khí nghịch thiên như một thanh kiếm khổng lồ chém thẳng về phía Thứ Lăng Ngọc. Cùng độ to gan. Thứ Lăng Ngọc không ngờ người tới không thèm để ý tới thân phận của mình. Nên vừa sợ vừa giận chỉ tay một cái. Chỉ thấy hạt châu trước mặt y lập tức tỏa ra vô số những tia sáng trắng tạo thành một tầng lốc xoáy như muốn bao phủ cả lạc bắc và phi hỏa linh chu Cho dù là kỳ liên liên thành thì bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ với ngươi mà cũng dám đối đầu với ta. Trong tiếng hư lạnh, kiếm nguyên màu đỏ sậm trước mặt Lạc Bắc lập tức bắn ra kèm theo những tiếng nổ. Chỉ thấy vận ánh sáng trắng như tuyết bị nghiền nát. Chủ nhân. Lúc này, Quý Linh cũng nghe thấy âm thanh của Lạc Bắc thì vô cùng vui mừng. Không ổn. Cùng lúc đó, Thứ Lăng Ngọc cũng hét lên một tiếng chói tai. trên đỉnh đầu của y chợt lóe lên một tia sáng trắng giống như thủy tinh tạo thành một cái quan thuẫn trong suốt ở trước mặt kiếm nguyên màu đỏ sẫm mang theo hơi thở nghịch thiên phun ra chỉ mới vừa chạm phải nó toàn bộ quan thuẫn thủy tinh lập tức bị đánh nát cùng lúc đó cái pháp bão hoa băng trên đỉnh đầu thứ lăng ngọc và y đều chấn động mạnh sau đó thứ lăng ngọc phun ra một nguồn máu tươi trong mắt của y lúc này chỉ có một sự kinh hãi và không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra Không hề chần chừ, y chỉ ngón tay khiến cho hạt châu màu trắng đang lơ lửng trước mặt liền va chạm với kiếm nguyên màu đỏ sậm của lạc bắc. Âm. Uhm. Cái hạt châu to bằng nắm tay bị bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc chém cho dập nát. Tuy nhiên trong nháy mắt khi hạt châu bị chém nát, toàn bộ khoảng không trong phạm vi mấy trăm mẫu lập tức bị đóng băng biến thành vô số những bông tuyết trắng. Trong không gian rộng tới mấy trăm mẫu lập tức xuất hiện một trận mưa tuyết muôn mịt. Những bông tuyết trắng đều rất dày bay xuống như mưa nhưng lại giống như từng cái phi kiếm một. Không ngờ để cho y trốn thoát. Đệ tử cấp cao của công luân đúng là luôn có những thủ đoạn độc đáo. Trong trận mưa tuyết, Lạc Bắc đứng yên nhưng trên người hắn tản ra một thứ lực lượng vô hình khiến cho trong phạm vi mười trượng biến thành một vòng phòng ngự vô hình bảo vệ phi hỏa linh chu cùng với quý linh. Một vần sáng bao phủ nạp lan nhược tuyết và thái thúc cũng bay tới bên cạnh Lạc Bắc. Trong bầu trời đầy tuyết đã không còn chút hơi thở của thứ lăng ngọc. Dưới một đòn của lạc bắc, thứ lăng ngọc đã bị hương nặng. Nhưng y cũng hết sức quyết đoán. Thấy không thể địch lại y liền bất chấp cái pháp bảo rồi sử dụng động thuật độc đáo để bỏ chạy. Quý Linh! Có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại bị người công luân đuổi giết? Không cảm giác được hơi thở của thứ lăng ngọc. Ánh mắt của Lạc Bắc hơi lóe lên rồi xoay người lại nhìn Quý Linh và Nam cung Tiểu Ngôn đang đứng trên phi hỏa linh chu mà hỏi: "Chủ nhân, ta." Nhìn thấy uy thế của Lạc Bắc, Quý Linh vô cùng rung động. Lúc này, Nam cung Tiểu Ngôn cũng đã nhìn Lạc Bắc mà nói: "Ngươi là Lạc Bắc?" Hắn vô tình nghe thấy Thứ Lăng Ngọc và ta nói chuyện cho nên mới bị đuổi giết. "Thứ Lăng Ngọc?" Hóa ra kẻ đó là Thứ Lăng Ngọc, đệ tử thân truyền của A Nan Đồ. Lạc Bắc bình tĩnh nhìn nam cung tiểu ngôn nói, vậy còn ngươi? Lạc Bắc Chủ nhân là thất Hải yêu vương Lạc Bắc Lúc trước Quý Linh chỉ là một tên tán tu cấp thấp nhất trong nam thiên môn Đối với y mà nói thì đám người Lạc Bắc là những nhân vật trong truyền thuyết Mặc dù y biết đám người Lạc Bắc là nhân vật phi thường nhưng thật sự không ngờ đó lại chính là thất Hải yêu vương trong truyền thuyết Một nhân vật như Lạc Bắc có khoảng cách cách hắn quá xa cơ bản chính là nhân vật thần tiên. Cho nên vào lúc này, khi nghe nói chủ nhân chính là thất hải yêu vương, đầu óc của y gần như trống rỗng, cơ bản không nói được tiếng nào. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Nam Cung Tiểu Ngôn lại hết sức bình tĩnh như lạc bắc, ta là Nam Cung Tiểu Ngôn, Nam Cung Tiểu Ngôn. Đệ tử thân truyền của cửu bạc cũng là một trong những đệ tử lọt vào mắt của Hoàng Vô Thần. Nghe Nam Cung Tiểu Ngôn bình tĩnh nói ra thân phận của mình, Ánh mắt của ba người Lạc Bắc đều kinh ngạc, tại sao Thứ Lăng Ngọc lại muốn giết ngươi? Bởi vì ta phản bội cung luân. Nam Cung Tiểu Ngôn hơi cười khổ nhìn Lạc Bắc, nhìn cái người đã từng gặp trong Nam Thiên Môn mà vốn phải là kẻ địch của mình, ta không muốn trở thành quân cờ chế vô nghĩa trong tay người khác cho nên trốn khỏi cung luân. Ta thích thẳng thắng một chút. Ngươi đã nhận ra được thân phận của ta thì chắc chắn Thứ Lăng Ngọc cũng nhận ra được thân phận của ta. Nếu Công Luân đã coi ngươi là phản đồ mà ta lại cứu ngươi. Mặc kệ trong lòng ngươi có suy nghĩ gì với Công Luân nhưng chuyện này hoàn toàn là sự thật. Dưới trận mưa tuyết bao phủ trời đất đang nhanh chóng biến mất, Lạc Bắc cũng không hề có tính toán nào khác. Nếu Công Luân vì đối phó với mình mà sử dụng cái pháp bảo như thần cung toái hư, hơn nữa Lạc Bắc cũng đã lộ diện vậy thì đứng đây hắn cũng chẳng hề e ngại. Hắn ngạo nghệ đứng trong không trung nhìn nam cung tiểu ngôn mà nói, bây giờ ngươi định làm gì? Tuy rằng vào lúc này, nằm cung tiểu ngôn được cứu nhưng đối với y mà nói rời khỏi cung luân, cho dù thiên hạ có rộng lớn tới mấy thì cũng giống như lạc bắc trước kia chẳng có chỗ mà đi. Tuy nhiên nhìn người đệ tử cung luân trẻ tuổi trước mặt, lạc bắc có một thứ trực giác. Trực giác của hắn cũng giống như đông bất cố, rất đặc biệt. Bọn họ cũng không phải vì được người ta cứu mà lựa chọn gia nhập vào bên mình. Cho nên vào lúc này, lạc bắc mới hỏi một câu như vậy. Nhưng Nam cung Tiểu Ngôn cũng không trả lời thẳng câu hỏi của Lạc Bắc mà hỏi ngược lại, tại sao ngươi lại phải thành lập một chỗ như giới Niết Bàn? Mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Tiêu Diệt cung Luân rồi thay thế hiện tại của cung Luân. Ta thành lập giới Niết Bàn thì nguyên nhân đầu tiên là để có được một chút căn cơ, tránh cho bị cung Luân đuổi giết. Lạc Bắc nhìn Nam cung Tiểu Ngôn mà nói hết sức chậm rãi, hơn nữa ta tin tưởng vào con người có thiện có ác. Cho dù là tu yêu Tu ma cũng đều có thiện ác, cũng có quyền được sống. Còn về chuyện ngươi hỏi mục đích cuối cùng của ta, thật ra ta cũng chưa hề nghĩ tới. Chưa hề nghĩ tới? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rồi sẽ thay hoàng vô thần nắm cả giới tu đạo trong tay? Giết chết hoàng vô thần nói dễ hơn làm. Ngay cả huống vô tâm còn không làm cho hoàng vô thần bị thương thì ai biết được y có thực lực như thế nào? Cái này có lẽ ngươi phải hiểu rõ hơn ta. Lạc Bắc nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn mà nói, thật ra ta làm như vậy hoàn toàn là do bị côn luân ép mà thành. Đối với ta mà nói thì vô cùng đơn giản, ta chỉ muốn sống cho thật tốt, và để cho những người bên cạnh ta cũng được sống tốt. Hiện tại ngay cả việc sống cũng còn phải đấu tranh. Thì nghĩ làm gì tới những chuyện xa như thế? Sau khi ngừng một chút, Lạc Bắc nở nụ cười lạnh về phần ngươi nói nắm toàn bộ giới tu đọa trong tay giống như Hoàng Vô Thần. Có khi nào Hoàng Vô Thần nắm cả giới tu đạo? Cho dù chúng ta bị y giết chết hết thì không còn người tu đạo, không có trạm châu trạch địa, không có núi chiêu diêu cũng vẫn có những người giống như chúng ta xuất hiện. Bởi vì vẫn có một số người không muốn sống theo ý người khác. Hay cho một câu vẫn có một số người không muốn sống theo ý người khác. Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn Lạc Bắc. Ngươi là một người đơn giản. Nếu như nói ta không muốn đối địch với công luân chỉ muốn được sống yên trong giới niết bàn của ngươi thì ngươi có để cho ta ngồi đó không? Tất nhiên. Chỉ cần ngươi không làm hại tới giới niết bàn, không làm hại tới người trong giới niết bàn thì có thể ở trong giới niết bàn của ta. Nếu không thì giới niết bàn của ta cũng mất đi ý nghĩa. Lạc Bắc liếc mắt nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn mà nói. Nam Cung Tiểu Ngôn trầm mặt một lát rồi nhìn Lạc Bắc. Phải đại trị trước đại loạn. Hoàng vô thần hoàn toàn khác với ngươi. Một tướng công thành vạn cốt khô. Y có thể bất chấp tất cả để hoàn thành việc đại trị của mình. Có nhiều thứ cho dù ngươi không nghĩ tới nhưng chắc chắn Y không để cho các ngươi hình thành cục diện chung sống hòa bình với côn luân. Cho nên cuối cùng thì một là hắn tiêu diệt các ngươi hoặc là các ngươi tiêu diệt hắn. Ta đã nói mình là người hết sức đơn giản. Ta cũng không để ý xem Y là hạng người nào. Đối với ta mà nói thì ta chỉ muốn nắm trong tay sự sống chết của mình, có khả năng bảo vệ người bên cạnh mình. Ai muốn giết ta thì ta giết hắn. Lạc Bắc nói. Những lời nói của Lạc Bắc có phần cứng rắn nhưng trong lòng Nam Cung Tiểu Ngôn lại cảm thấy ấm áp. Bởi vì Nam Cung Tiểu Ngôn cũng là một người đơn giản. Hơn nữa gã luôn thấy người tu đạo vẫn là con người. Mà nếu là con người thì không chỉ theo đuổi lực lượng vô thượng và quyền thế thì vẫn có một chút tình cảm. Chỉ có điều hiện tại nơi vòng đảo thứ chính của cung luân lại không hề có lấy một chút ấm áp. Người tu đạo theo đuổi tu vi cao là để làm gì? Chẳng lẽ là để nắm cả giới tu đạo trong tay, có được nhiều quyền lực? Sao không thể cùng với người mình thích bay lên trời cao ngắm mặt trời mọc? Sao không thể lấy nó để cứu người? Một thứ cảm xúc chật dâng lên trong lòng nam cung tiểu ngôn. Sau khi nhìn lạc bắc một lát, nam cung tiểu ngôn nói hết sức chân thành. Thật ra cung Luân muốn giết ta còn có một nguyên nhân. Bởi vì ta biết quá nhiều bí mật của cung Luân, bao gồm cả Thần Cung Toái Hư. Thần Cung Toái Hư Nam Cung Tiểu Ngôn vừa mới giúp lời sắc mặt của Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều không giấu được sự khiếp sợ. Lúc trước, Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc ở đây chờ tin tức của đám người đông bất cố xem có bắt được tên đệ tử cung Luân cấp cao nào không rồi từ đó moi lấy tin tức về Thần Cung Toái Hư để có cách đối phó với nó. Nhưng hành tung của đám đệ tử cung Luân cấp cao đều vô cùng bí ẩn. Hơn nữa công pháp của họ tu luyện có sự đặc biệt. Chẳng hạn như Thứ Lăng Ngọc mặc dù không phải là địch thủ của Lạc Bắc cũng có thể bỏ một cái pháp bảo đồng thời phối hợp với động thuật để chạy trốn khỏi tay Lạc Bắc. Hơn nữa Lạc Bắc cũng biết một thứ pháp bảo như thần cung toái hư ở trong cung Luân cũng là một thứ vô cùng bí ẩn. Những đệ tử cấp cao của cung Luân chưa chắc biết được một vài chuyện liên quan tới thần cung toái hư. cho dù có bắt được thì lấy được tin cũng là chuyện xa vời nhưng hiện tại nam cung tiểu ngôn lại nói rằng biết bí ẩn của thần cung toái hư ta không ngờ ngươi lại có thể chống được thần cung toái hư nam cung tiểu ngôn nhìn lạc bắc với ánh mắt bội phục nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó sắc mặt của gã liền thay đổi rồi nói ngươi ở đây mà hai ngày trước trong trận pháp của nam thiên môn có hai luồng ánh sáng đúng vậy Đó chính là tiễn quan của thần cung toái hư. Lạc Bắc nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn nói, ta muốn thử xem trận pháp của Nam Thiên Môn có tác dụng với thần cung toái hư hay không cho nên mới nghĩ cách để cho tiễn quan của nó xuyên vào trong trận pháp. Vô ích. Nam Cung Tiểu Ngôn hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu, cái pháp bảo như thần cung toái hư, tiễn quan của nó có thể xuyên qua hư không? Một khi đã ra khỏi cung, nó hoàn toàn thoát ly khỏi bản thể, ngay cả người điều khiển cũng không thể khống chế. Sở dĩ không thể dùng cách nào đối phó được với tiễn quan của nó chính là vì không cách nào có tác dụng tới bản thân thần cung toái hư và người điều khiển. Quả thật là giống như trong truyền thuyết, công kích xuyên qua hư không? Thái Thúc chớp mắt, nếu vậy thì người thi triển có thể ở tận cung luân tấn công. Đúng là như vậy, nếu không thì trong truyền thuyết nó cũng không có kinh khủng tới mức như vậy. Thế chẳng phải là muốn giết ai thì giết hay sao? Thái Thúc nói, Vậy tại sao cung luôn không dùng cái thần cung toái hư giết chết Lạc Bắc sớm hơn mà còn phải chờ tới tận bây giờ? Hơn nữa, bây giờ không giết được hắn tại sao không giết chúng ta? Cái thần cung toái hư vốn bị phong ấn trong trận pháp, gần đây mới xuất hiện. Xem ra Hoàng Vô Thần muốn dùng nó để đối phó với Huống Vô Tâm. Cho nên mãi sau khi đánh chết Huống Vô Tâm mới sử dụng. Nam Cung Tiểu Ngôn lắc đầu nói, về phần muốn giết ai thì giết là chuyện không thể. thần cung toái hư muốn công kích có sự hạn chế hạn chế gì thái thúc vội vàng hỏi một là để sử dụng thần cung toái hư mất rất nhiều chân nguyên chỉ có người tu đạo tu viên nguyên anh trung kỳ trở lên mới có thể sử dụng hơn nữa cho dù là người tu đạo nguyên anh trung kỳ thì cũng chỉ sử dụng được hai mũi tên là toàn bộ chân nguyên trong người hết sạch thứ hai là thần cung toái hư muốn tấn công ai thì phải xác định được hơi thở của người đó có điều bên trong thần cung toái hư có một thứ pháp quyết độc đáo chỉ xê là một sợi tơ một giọt máu thậm chí đồ vật mà người tu đáo sử dụng là nó có thể lấy được hơi thở mình cần nam cung tiểu ngôn nhìn ba người lạc bắc mà nói cho nên muốn phòng ngự thần cung toái hư cũng đơn giản chỉ cần không để cho đồ đạc của mình rơi vào tay côn luân nếu không bắt được khí tức của ngươi thì thần cung toái hư chỉ là thứ rác rưởi không thể tấn công ngươi thần cung toái hư phải xác định được hơi thở mới có thể tấn công một tia sáng lóe lên trong mắt lạc Bắc liền hỏi ngươi có biết trong đám đệ tử của cung luân có một nữ đệ tử tên là hoài ngọc không cô ta tự xưng là đệ tử thanh ly là cô ta nam cung tiểu ngôn hơi ngẩn người rồi chợt hiểu ra ngươi đã gặp cô ta chẳng trách mà ngươi bị thần cung toái hư khóa được hơi thở chẳng lẽ cô ta chính là người sử dụng thần cung toái hư Nạp Lan Nhược Tuyết hỏi Không phải Nam cung tiểu ngôn lắc đầu Chỉ có điều cô ta tu luyện xá nữ nguyên âm quyết Trong pho pháp quyết của cô ta Có một thứ pháp thuật dùng Để nâng cao tu vi của người khác Bằng chân nguyên của mình Đồng thời nó cũng khiến cho chân nguyên Của cô ta tương thông với hơi thở của đối phương Có lẽ chính cô ta sử dụng cách này Để lấy được hơi thở của lạc bắc Cô ta đúng là đệ tử thanh ly Nhưng ta biết không phải người sử dụng Thần cung toái hư Vậy người điều khiển thần cung toái hư là ai? Nạp Lan Nhược Tuyết hỏi. Nam Cung Tiểu Ngôn nói, ta chỉ biết đó là một đệ tử thân truyền của Lạc Tiên, tu luyện ngay tại vòng đảo thứ 9. Còn về phần là ai thì ta không biết. Thần cung toái hư do đệ tử của Lạc Tiên sử dụng. Tại sao không phải do một người có thân phận cực cao hay là chính hoàng vô thần? Lạc Bắc nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn mà hỏi, chẳng lẽ điều khiển thần cung toái hư còn có sự hạn chế nào khác? Đúng vậy. Ngoài hai điểm hạn chế mà ta đã nói thì điều khiển thần cung toái hư còn có một sự hạn chế lớn nhất. Nam Cung Tiểu Ngôn liếc Lạc Bắc Rồi nói, sợ dĩ cả ngàn năm qua nó không xuất hiện là vì bị phong ấn trong một cái trận pháp vô cùng lợi hại, khó có thể lấy ra được. Bên cạnh đó nghe nói rằng chỉ có người có huyết mạch độc đó mới sử dụng được thần cung toái hư. Nếu không cho dù có chiếm được nó thì cũng không thể làm cho nó nhận chủ hay sử dụng nó. chương năm trăm niết bàn chi đồng cơ hội chỉ có người mang dòng máu độc đáo mới sử dụng được lạc bắt giật mình nghĩ tới pháp bảo huyết luyện đúng vậy nam cung tiểu ngôn gật đầu nói nghe nói lúc trước khi luyện chế cái pháp bảo này là do một tông môn tu đạo họ tô làm ra bởi vì uy lực của nó quá mạnh hơn nữa bọn họ luyện ra nó để bảo vệ cho con cháu của mình vì vậy mà khi luyện chế đã sử dụng phương pháp huyết tế chỉ có con cháu của họ Tô mới được thần cung toái hư nhận làm chủ. Thái thúc ngạc nhiên nói, cái thần cung toái hư không phải do tổ sư cung Luân các ngươi luyện ra sao? Tại sao lại nói là do tông môn tu đạo họ Tô luyện ra? Truyền thuyết trong giới tu đạo cũng không được đúng cho lắm. Cung Luân nói vậy thật ra cũng chỉ là để giác vàng lên mặt. Nằm Cung Tiểu ngôn lắc đầu, vào ngàn năm trước Công luân của chúng ta còn chưa mạnh như bây giờ thì làm sao mà luyện được cái pháp bảo như thần cung toái hư? Hơn nữa nếu nó do công luân ta luyện ra thì trong ngàn năm qua, tại sao công luân chúng ta lại phong ấn nó ở trong trận pháp mà không sử dụng? Chỉ tới khi hoàng vô thần lấy ra được. Trên thực tế công luân chúng ta chỉ có trận pháp thượng cổ phong ấn thần cung toái hư mà thôi. Giới tu đạo thượng cổ hết sức huy hoàng, số lượng huyền bảo sánh vai với thần cung toái hư rất nhiều. khi đó gia tộc họ tô là một trong những tông môn luyện khí lợi hại nhất nên có thể luyện ra được cái pháp bảo như thần cung toái hư cũng không có gì đáng ngạc nhiên chỉ có điều sử dụng thần cung toái hư mất rất nhiều chân nguyên gia tộc họ tô mặc dù có cái pháp bảo này nhưng sau đó tranh đấu với người khác bị thua môn nhân bị tàn sát ngay cả thần cung toái hư cũng bị lấy mất trải qua bao nhiêu lần thay đổi nó bị rơi vào tay một tông môn lớn Mặc dù không tìm được cách sử dụng nhưng do luyến tiếc nên họ mới phong ấn nó trong một trận pháp lợi hại Sau đó cái tông môn kia biến mất theo dòng lịch sử chỉ còn lại cái trận pháp phong ấn thần cung toái hư Sau khi họ tô xuống dốc, con cháu đời sau thậm chí không có người tu đạo, cũng chẳng biết lưu lạc tới đâu Nghe nói vị sư mùi kia của ta là do khi đệ tử của lạc tiên ra ngoài thấy tư chất tốt mới đưa về Không ngờ trên người lại có huyết mạch của họ tô tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện liên quan tới thần cung toái hư như vậy lạc bắt nhìn nam cung tiểu ngôn ngươi kể cho ta nghe về thần cung toái hư là vì sao sở dĩ ta biết nhiều chuyện của thần cung toái hư cũng là vì trận pháp phong ấn nó có chút đặc biệt mà ta cũng từng là người được hoàng vô thần tin tưởng nam cung tiểu ngôn nở một nụ cười khổ cái trận pháp phong ấn thần cung toái hư bản thân là một trận pháp hư không vô cùng lợi hại dẫn thông tới không gian loạn lưu Hơn nữa bên trong không gian loạn lưu kia còn đặt vô ố cấm chế. Khi đi vào đó có tới cả mấy vạn con đường, chỉ có người bố trí mới biết được con đường chính xác duy nhất. Những con đường khác một khi tiến vào thì cơ bản không có cơ hội sống. Mà phương pháp bố trí trận pháp cổ khác với bây giờ, cơ bản không thể hiểu được. Cho nên muốn tìm ra con đường thật sự đi tới chỗ phong ấn thần cung toái hư thì chỉ có thử từng cái một. Thử từng con đường một. Lạc bắt nhíu mày. Đúng vậy. Nam Cung Tiểu Ngôn nói, hơn nửa phần lớn các con đường đặt những cấm chế bình thường có thể dùng pháp thuật để hóa giải. Chỉ có người tu vi kim đang hậu kỳ trở lên mới có thể đi vào. Mỗi người vào đó đều mang theo một cái phù hiển tích của cung luân, chuyên dùng để ghi chép, vẽ bản đồ. Sau khi người tiến vào, trên miếng ngọc sẽ hiện ra ánh sáng. Cho tới khi điểm sáng biến mất, thì chứng tỏ là người đó đã chết và đó cũng là con đường chết. Vậy những người dò đường đều là đệ tử cung Luân sao? Lạc bắc hỏi. Có nhiều người bị chúng ta bắt rồi hạ cấm chế sau đó tống vào. Nam Cung Tiểu Ngôn đáp, cũng có không ít đệ tử cung Luân tự nguyện đi vào. Tự nguyện đi vào. Thái thúc không nhìn được hỏi Nam Cung Tiểu Ngôn, đi vào có thể nói là chính phần chết một phần sống mà vẫn tự nguyện. Muốn lập công được sự khen ngợi của sư trưởng hay sao? Tất cả là vì cung Luân. Thật ra rất nhiều đệ tử cung Luân nghĩ rất đơn giản. Trung thành với cung Luân, vì sự hùng mạnh của cung Luân mà bất chấp mạng của mình. Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn lạc bắc, ta cũng là một trong số những đệ tử tự nguyện tiến vào đó. Nếu không phải sư tôn cửu bạc của ta nhìn trúng rồi trở thành đệ tử thân truyền của Ngài thì ta đã đi vào trong đó. Có lẽ cũng vì suy nghĩ của ta đơn giản như vậy thậm chí tự nguyện đi vào trong trận pháp để dò đường. Trung thành với Cung luân như thế nên hoàng vô thần mới hoàn toàn tin tưởng ta, cho ta rất nhiều quyền và biết được nhiều bí ẩn. Nam cung tiểu ngôn dừng một chút rồi cố gắng nói tiếp, còn về phần tại sao ta muốn nói cho ngươi nghe về thần cung Toái hư nhiều như vậy cũng là vì y không biết sợ dĩ ta trung thành cũng là vì kính trọng y. Tin tưởng y có thể bảo vệ từng đệ tử Cung luân chứ không phải vì y là trưởng giáo của Cung luân. Hơn nữa nếu bây giờ ta không nói thì có khả năng không còn cơ hội nói với ngươi nữa. Không còn cơ hội nữa. Nhất thời thái thúc cảm thấy khó hiểu. Bởi vì nàng thấy mặc dù hiện giờ nằm cung tiểu ngôn bị thương không hề nhẹ nhưng cơ bản không nghiêm trọng tới mức không cứu nổi. Hơn nữa, có đông nhang cho dù nằm cung tiểu ngôn có bị thương nặng hơn nữa thì cũng chỉ cần lạc bắt tạm thời phong ấn y lại rồi giao cho đông nhang là có thể cứu được. Thần cung toái hư nhiều đệ tử côn luân hy sinh tính mạng của mình để lấy được cái pháp bảo này cho côn luân cũng là vì mong nó sẽ mang tới uy danh cho môn phái nam cung tiểu ngôn nhìn thái thúc rồi cười khổ ta ở côn luân còn có rất nhiều thứ muốn dùng thần cung toái hương ngắm vào ta là việc không khó chỉ sợ không bao lâu nữa thứ lăng ngọc sẽ truyền tin tức ngươi cứu ta về côn luân tới lúc đó côn luân sẽ giết ta đầu tiên lạc bắt nhíu mày hiện tại nam cung tiểu ngôn ở cùng một chỗ với hắn lại nói cho hắn nghe nhiều chuyện về thần cung toái hư như vậy về tình về lý lạc bắc sẽ che chở cho nam cung tiểu ngôn nhưng bản thân lạc bắc ngăn cản thần cung toái hư là do có thần kiêu pháp giới giúp đỡ hiện tại uy lực của nó càng ngày càng lớn nếu côn luân dùng thần cung toái hư để giết nam cung tiểu ngôn thì đúng là hắn không có khả năng ngăn cản muốn đối phó với thần cung toái hư chỉ có hủy diệt bản thể của nó. nhưng nếu muốn lẻn vào cung luân mà không bị hoàng vô thần phát hiện thì đó là chuyện không thể. nam cung tiểu ngôn nhìn lạc bắc với sắc mặt hết sức bình tĩnh, muốn phòng ngự nó cũng chỉ cần lưu tâm không để mất cái gì có hơi thở của mình vào trong tay cung luân. theo tốc độ truyền tin của cung luân thì nhiều lắm chỉ trong một canh giờ, hoàng vô thần sẽ biết tin ta được ngươi cứu. nam cung tiểu ngôn nhìn lạc bắc và nói tiếp. Công pháp mà hoàng vô thần tu luyện là vô sắc định đại hoa luân. Bộ công pháp này của công luân cũng chỉ có mình y tu luyện, cơ bản không một ai biết được sự huyền ảo của nó. Ta cũng chỉ qua sư tôn cửu bạc mà biết được một chút. Hiện tại những gì mà nam cung tiểu ngôn nói nghe như không theo trật tự nhưng lạc bắc, thái thúc và nạp lan nhược tuyết đều hiểu được ý của gã. Chỉ cần Hoàng Vô Thần biết năm Cung Tiểu Ngôn về một chỗ với Lạc Bắc thì nhất định sẽ sử dụng thần cung toái hư để đối phó với gã. Nói vậy thì thời gian của gã cũng không còn nhiều. Hiện tại năm Cung Tiểu Ngôn muốn nhanh chóng nói một vài tin quan trọng cho Lạc Bắc. Công pháp vô xác định Đại Hoa luân có thể sử dụng pháp thuật của mình để nâng cao tu vi của người khác. Sư Tôn Cửu bà của ta đã từng nói trong bộ công pháp của Y có một pháp thuật lợi hại nhất đó là Niết Bàn Chi Đồng. Bình thường hoàng vô thần vẫn nhắm mắt nhưng theo sư tôn của ta nói một khi y mở mắt thì pháp thuật của y sẽ phát ra uy lực khủng bố.